Mến chào quý vị đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyện dị dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyền mới được viết bởi tác giả Phú Ngôn, bộ truyền với tự đề Bụi đời xóm. Đây là bộ truyền viết về cuộc đời của một cậu bé mồ côi. Và cho đến cuối cùng, khi phát hiện ra thân phận thực sự của mình, cậu đã quá sốc. Chịu biết bao nhiêu khổ đâu Liệu cuối cùng cậu bé này Sẽ sống như thế nào Thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Và những ý nghĩa nhân văn sâu sắc Mà tác giả Phú Ngôn Muốn truyền đạt đến cho tất cả chúng ta Trước khi lắng nghe bộ truyện Thì Thú Quỳnh hy vọng Quý vị sẽ ủng hộ cho kênh Bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương Giúp mang lại tài lộc may mắn Được gắn ở linh giỏ hàng Shopee Bên góc trái màn hình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 Giữa một cái chợ ồn ào trời thì nắng chan chan Có hai đứa nhỏ đang đánh nhau kịch liệt Tụi nó quần nhau lăn lộn khắp chợ Bộ quần áo học trò đã lấm lên màu vàng vàng của đất Đứa thì nghiến răng nghiến lời Ghi gỗ thằng kia xuống đất Đứa còn lại thì rằn mình Mặt mày đỏ âu như trái ố Một đứa thì da đen nhẽm Một đứa thì da trắng nõn nà Nhìn hệt như công tử Nhìn từ xa hệt như con trâu nước đang hút đầu vào đống bông gọn. Cả cái chợ tập trung vào trận để đánh nhau. Tụi có nít ý ấy hô hào, cổ vũ, trông có vẻ hào hướng lắm. Còn hai đứa trồng cuộc thì mặc kệ xung quanh, cứ sấn sổ vào nhau mà ăn thua đủ. chợ có bàn tay nắm lấy cổ áo thằng con trai, có làn da đen từ phía sau. Quẳng nó lên công trùng, rồi nó té nhạo xuống đất. Người đàn ông cao lớn, Cách ăn mặc của một kẻ nhiều tiền, chiếc quần tay rộng thùng thình màu đen lái, cái áo sờ mì ôm chặt lấy cơ thể, có hai cái đai đều ở hai bên, đầu tóc thì vuốt gọn gạn. Từ trên xuống dưới nhìn rất dễ coi, chỉ riêng cái gương mặt là thấy sợ. Đùa chân mày đầm, nhiếu sát với nhau, gương mặt tỏ ra tức giận. Cái môi giật giật như muốn tuôn ra hết, những câu chửi bới đang chạy sẵn trong đầu. Người đàn bà đi theo thì ôm chầm lấy đứa nhỏ còn lại Phủi phủi bụi màu vàng bám trên quần áo của nó Người đàn ông thì thẳng mặt Vừa nghiến răng vừa nói Mày là đứa nào? Con nhà ơi! Sao dám đánh con tao ngay giữa chợ như thế? Người đàn bà cũng nhìn theo hướng tay của chồng mình Gương mặt của bà đánh lại Hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống Rồi lên tiếng Anh đứng đó làm gì? Cho nó một trận đi cái thước nghèo hèn, hỗn láo. Người đàn ông bước tới, nắm lấy cổ áo, nâng cả người nó lên khỏi mặt đất. Nó cố gắng vùng vẫy, gỡ cái nắm tay trước ngực mình ra. Nó lại bị quẳng xuống đất một lần nữa, và lần này không kịp đứng dậy, thì đã bị người đàn ông kia đá tối tấp vào mặt, bồi thêm vài cái bạc tay, và nghe những lời chửi chùa chát. Còn thằng nhỏ nhà giàu lại quái chí cười nhết mép, Rồi tè lưỡi ra như có ý trêu người. Mặc dù bị đánh, nhưng nó vẫn đưa mắt nhìn quanh. Nó thấy người đàn bà la lối ôm sợm. Đánh đi, đánh chết nó đi. Còn họ thì hả hê. Người xung quanh chỉ đứng nhìn mà không ai đã đồng gì tới nó. Và cả người đàn ông kia. Cũng may cho nó là có người tới can ngăn. Chứ không thì nó ăn đủ. Sau khi đã thoả được cơn thức giận đôi ba vận. Người đàn ông lau mồ hôi. Trước khi bỏ đi cùng với vợ và con, không quên đá vào bụng cái thằng đang nằm vật vưỡng ở dưới chợ một cái thật đau như đế thùy uy. Xem như lời nhắc nhở. Nó nằm gục xuống. Miệng chạy cả nước dãi. Máu mè tèo đó mà chảy ra. Hai con mắt lờ đờ. Mấy đứa con trai bằng tuổi nó thì đang cười cợt điều gì đó. Cười lớn tới nỗi miệng há hốc ra. Để lộ hàm sang vàng ối Đời này bị người ta cười nhiều rồi Nên bây giờ chuyện đó là chuyện bình thường Nó nằm đó rất lâu Rồi ngủ quên luôn Trên nền đất cứng ngắt Mình mẩy lấm lem như một đứa ăn mày Nó nằm giữa trời nắng Người đi qua đi lại Đều đưa mắt nhìn Nhưng rồi họ cũng làm ngơ Chứ có ai thèm động chạm gì tới Cho nhút tay Cho người ta dẹ biểu Lượm à, lượm Sao mày nập đây, lưỡm Cánh tay toàn thả Lây nhiều cái vào vai Nó choàn tỉnh Hai mắt mở từ từ như muốn ngủ thêm nữa Rồi lật đật ngồi dậy Giáo giác nhìn xung quanh Nó đưa tay lên dùi mắt Con nằm đây lâu chưa vậy năm Lưỡm hỏi Tao đồ cô biết Mày làm gì mà mình mấy đầu ốc Coi kìa Mày thấy gớm vậy Mày lại đánh nhau nữa có phải không Dì Năm lấy tay lắc cái đầu nó qua lại Để coi kỹ càng từng vết thương trên đó Nó chỉ cúi mặt rồi gật đầu một cái Thiệt khổ Tan học không chịu về Tối ngày cứ kiếm chuyện đánh nhau Mà mày ăn uống gì chưa Nó lấy tay xoa bụng Miệng chép chép như ra hiệu cho dì Năm Là nó đang đói lắm Bụng nó trống trơ Đói mắt Cả người bây giờ run rảy Thôi đứng lên đi về nhà, tao nấu gì đó cho mẹ ăn. Bà mày la làng, cầm ro đi kiếm mày từ trưa đó. Thiệt con nít, còn nuôi gì mà quẩy phá như quỷ. Thằng Lượng đứng lên. Nó chẳng thèm phụi đi những đám bụi bám vào quần áo của mình. Cứ thấy mà đi về. Người trong chợ nhìn theo nó và dì Năm, rồi xoay qua nói với nhau điều gì đó, như chẳng bằng lòng. Lời hoài chạy tới chạy lui trong bếp một lúc. Dì Năm bưng ra một tô cháo cá lốc. Tô cháo trắng bông, có mấy khứa cá lốc đã lấy xương. Bên trên rác thêm chút hành, ngọ, chút tiêu, thơm nước muối. Dì Năm chưa kịp đặt xuống bàn, thằng Lượng đã thèm nhỏ giải. Ăn đi con, ăn cho no rồi đi đánh lộn. Dì nói với cái giọng chanh chua. Lượng đưa miệng tối phù phụ hướp rộp rộp tô cháo còn nóng hổi. Nó ăn như chết đói từ hai ba ngày trước. Còn dì Nam thì ngồi bên cạnh, tay cầm cái quạt, phẩy phẩy nhìn nó ăn, nhưng miệng thì vẫn càm rạm. Không hiểu sao mà tao lại thương cái thứ như mày. Cũng tại ba mày tệ bạc, rượu chè tối ngày không chịu làm ăn. Nên bây giờ con cái mới đi lang thang đầu đường xó chợ, khiếm chuyện đánh lộn đánh lạo. Mày nhìn mày coi, có giống đứa ăn mày hay không? Nhắc tới thật tức muốn chết. Dì Nam tức tối làm gì cho cực tấm thân? Đó giờ con sống vậy quen rồi, sướng quá con chịu không được. Lượm nói mà trong miệng nó còn nhai nhòm nhòm. Sùng sướng ai mà lại không thích. Có cơm ăn ngày ba bữa, quần áo lành lặn, đi ra đi vô có kẻ đưa người rước. Mày thấy không, mấy thằng nhà giàu ở ngoài chợ bằng tuổi mày mà nhìn người ta bóng lộn từ đầu tới chân. Nắng mưa không tới đầu, mày mà được phân nửa tuổi nó ta cũng nhờ. Mấy thằng nhà vào ngoài chợ Nó mất dạy lắm Nãy con mới đánh lộn với tụi nó đó Vậy ra cái bộ dạng lết thết này của mày Là hồi nãy mày đánh lộn với tụi nó đó hả Chưa đánh nó đã tay Thì có người chộp lấy cổ áo con Rồi đánh con quá trời Đầu quá con nằm đó Tới lúc gì nằm ra kêu con mới tỉnh đó Lường kể Trời đất ơi Thiệt tình là đánh lộn thì kiếm đứa nào như mày mà đánh đụng chạm gì tới tụi nó Chết cha mày luôn Cha còn chưa chết mà dì năm Cái thằng này Ăn đi rồi về Một hồi ống sang đây lôi đầu là tao không có can đổi đâu Mà mày nói ai đánh mày Đánh sao Hình như là Là ba nó ông hào gì đó Ông Hảo Ông Hảo sao Dì năm lầm bầm Rồi dì vừa nói Vừa đưa mắt dình xuống đất Như đang suy nghĩ điều gì đó Lượm thấy dì năm có vẻ hơi bối rối gương mặt đâm chiêu lạ thường Thấy vậy lượm mới hỏi Sao vậy dì năm Có phải tướng tá người đó cao ráo Dưới cầm có một cọng lông tài không Dạ phải Dì biết người đó hả Ờ không Tao có gặp mấy lần ở ngoài chợ Mà nghĩ sao đi đánh đứa con nít Dầu có ra sao mà phách Thôi Tốt nhất là đừng có dây dưa. Động chạm gì tới mấy người đó kiểu mang họa. Đã nói chuyện với thằng Lượm thì bên ngoài có người gọi dì năm ra bán rượu. Cuộc trò chuyện bị ngắt quảng bởi tiếng gọi lè nhẹ của một người đàn ông đang sầy khước. Rồi ra liền! Mày đó, ăn xong thì về đi nghe. Để đó dì năm dọn cho. Bừng tới bừng lùi đổ hết của tao à. lừ mang xong Lấy tay lào miệng rồi đứng dậy đi về Dì năm còn đang lô bu với nhiều khách ở ngoài Dì sống một mình, không chồng, không con Dì mở quán ngày mé xong Buôn bán đồ lạc vặt Với vài món ăn đàm bạc Một người phụ nữ tốt tính Đã hơn 40 tuổi rồi mà còn trẻ chán Mấy cả đàn ông đến đây mua rượu Hay chọc nghẹo này kia Có người còn ngỏ ý với dì Nhưng dì cũng chẳng chịu Lượm về nhà, nó đi trên con đường đất, cập mé sông, giống một con đê dại lướt thước. Cả một đoạn đi dài không có lấy một bóng cây, cứ thấy nắng chiều thiêu đốt đôi chân nó. Đoạn đường vắng tanh, lâu lâu có một vài người đi đồng, đi chợ trở về nhà. Thỉnh toán lại có tiếng lách tách của sợi xích xe đạp, nhảy đều đều trên đường. Nhà của lượm nằm ở bên kia sông. Trang nhà nằm tròn lõng giữa bốn cây bạch đàn già sáng chắc. Nói là nhà cho oai chứ đó có khác gì là cái tròi chăn vịt. Bốn tấm vách nhà được che bằng mấy tấm lá nhà cũ. Che không kín, nền chỗ to chỗ nhỏ, từng cái lỗ cỡ một gan tay. Cái nhà mà chỉ rộng bằng cái giường người ta ngủ. Bên dưới lót sơm có đôi miếng ván giường không xài đứa bỏ ngoài chợ. Bà nó mang về Kê thành cái giường ngủ Những ngày nắng còn đỡ Chứ ngày mưa Cái tròi dột từ ngoài vào trong Mùi ẩm thấp sọc lên mũi Khó ngửi vô cùng Xung quanh nhà Bố trí một trận địa bừa bộn Là nơi sinh hoạt thường ngày của hai cha con Cái nồi cái chảo nằm lăn lóc Từ trên bờ xuống dưới mé sông Quần áo giờ chất cả đống Đống cơm tựa Bỏ ngay gốc cây nhiều ngày đã thối sữa Nhùi nhẵn bu đầy Kiến thị tha hồ đem về tổ. Từ bờ này sang bờ bên kia sông không có cầu bắc qua, không có đường nghe gì cả. Muốn đi qua sông thì phải đi ngược xuống dưới kia mới qua được. Lượm đâu có thèm đi xa, nó nhảy cái ụp xuống sông, lặn hụp một hồi là về tới nhà. Nó bước lên, cởi cái áo ra, người đó đen như cột nhà cháy, lộ lộ nhiều còng xương sườn, hệt có khác gì dắt dao găm. Nó vác áo cho ráo rồi ném bừa lên cây sào đang đứng ngoài nắng, vơi chọc qua loa. Khi nào khô thì lấy vô mặt tiếp. Ngày nào nó chẳng làm như vậy. Trên đó cũng còn có mấy cái áo khô quắp, chẳng có ai lấy xuống. Nó ngồi vịt lên ván, bây giờ nó mới thấy đau thực sự. Gia thịt bắt đầu sưng tấy lên, tay chân đã rìu rã, cơ thể nó mệt mỏi, như vừa lăn lộn dữ dội ở đâu đó. Bây giờ nó thấy mệt, bụng no rồi thì đánh một giấc ngủ cho khỏe nó nằm dài ra đó thở khi khi mấy tiếng là đã ngủ ngon là nắng rồii vào mặt mặc kệ ru rồiô vào vết thương mặc kệ mũi chết mềm cá chân cũng mặc kệ giờ này nó đang ngủ say lắm nằm trong chòi mà đánh một giấc dài ông Chánh ba của nó người đàn ông tội nghiệp lưỡng tưởng đi về trên tay còn cầm cái bình rượu bằng sành Mà rượu trong đó đã hết từ rất lâu. Dĩ nhiên ông vẫn ngước cổ lên, trút miệng bình xuống mà liếm láp những giọt rượu cuối cùng. Ông đi về tới nhà, vấp phải cái chân đang thò ra của thằng lượm, làm ông ngã nhạo xuống đất, bụi bay tứ tung. Ông lôm khong ngồi dậy, đá chân vào cây cục vách, kêu rạp rạp mà chửi. Cái thằng này, mày ngủ nghe cái kiểu gì mà dò cắn kỳ cục vậy mày? Lường từ từ ngồi dậy Nó chùi mát rồi ngáp dài một hơi Với cái miệng tròn vanh vanh Nó nhăn mặt nhìn người cha Đang đứng ngược nắng Sớm giờ bà tìm con có gì không Kiếm mày mua rượu cho tao chứ gì Má mày đi đâu trưa giờ Thèm rượu thế mẹ Mà không có đứa nào đi mua Tao phải lội cái thân này ra tới quán bà Năm Má chết rồi ba đừng chửi nữa bà không nghe đâu Con say rượu đã ngấm sâu so vào tinh thần của ông Còn thân xác thì vẫn đang cố gượng gạo thêm một chút Để nói hết câu chuyện đang gian dở Ông cứ bước tới bước lùi Như muốn ngã nhào tới nơi Nhưng miệng thì vẫn lèm nhẹm đuôi con Má nào của mày Mày là đứa không cha không mẹ Không gốc gác hò hàng Không có giống ôm gì hết đó Tao với bà thấy mày nằm dưới gốc mẹ Kiến bu cắn tới đầu gối Thấy tội quá Tao với bà mới đem về nuôi Bây giờ bà chết rồi Để mình đang nuôi mày Giờ mày trá treo với tao như vậy sao hả Hả Nghe bà mình nói câu chuyện Mà ngày nào ông cũng nhắc đi nhắc lại Mỗi lần say xỉn Là ông kể tới kể lui Không biết bao nhiêu lần mà nói Ngày nào lượm cũng nghe Mà sao hôm nay trong lòng nó Thấy lạ quá Cảm giác trong lòng ngực cứ đau đau Nó thấy ấm ức Lại còn khó chịu Vì cái câu chuyện không biết là thật hay giả Được thốt ra từ miệng Của một người đang uống rượu quanh năm. Mà chắc là thật rồi. Nó tên là Lượm mà. Vậy ba má nó Lượm ở gốc me thật. Nó cũng có nghe dì Năm nói. Dì Năm biết nhiều chuyện lắm. Biết nó là ai. Biết đủ mọi thứ trên đời này. Có lần nó cũng hỏi dì Năm về cái tên Lượm. Lúc đó, lần đầu tiên ông Chánh nói với nó về đứa con nít nằm khóc dưới gốc me. Kiến cắn hai bàn chân rớm máu. Ờ thì uh, ba má mày nhặt mày ngoài gốc me Đó mày có thấy gốc mẹ trên cái gò đất kia không Ông bà lượm mày về nuôi mày rồi khoe với tao là có đứa con bảnh dữ lắm Mà mày còn nhỏ nghĩ ngợi chi xa xôi Mày không có cha mẹ mà bây giờ hai người đó như cha mẹ mày rồi Cứ coi như là cha mẹ ruột là xong Nhưng mà nếu đã không nói thì thôi Chưa nhắc đi nhắc lại hoài Ai mà chẳng thấy khó chịu Lượm nghe ba nói như thế, trong lòng không còn nhìn nổi nữa. Mấy khi nó dám trả lời răm rắp như hôm nay, cực chẳng đã mới dám liều một phen. Ở ngoài người ta chửi nhiều rồi, người ta chửi con là thằng mùa côi, cái thứ còn hoang, cái phường không có cha mẹ, nghe đầy lỗ tai đi nè. Bây giờ con về nhà rồi còn nghe ông chửi nữa, thôi được rồi, để con đi kiếm cha mẹ con cho người ta khỏi chửi. Lượm nói vài câu, sau đó lầu nước mắt. Nó chạy vội lại cái sạo Rút cây áo Đã khô quát trên sạo xuống Mặc vào rồi bỏ đi thật nhanh Trông cái nhìn của ba nó Bằng con mắt lờ đờ Mày đi kiếm đi Kiếm cho bằng được nghe chưa Không kiếm được thì mày đừng có về đây Ông chánh nói Nó rồi ba thằng lườm Ngã người xuống cái tấm ván Ngấy o o Mặc cho đứa con của mình Đi tìm cha mẹ của nó Lườm cứ bước đi Hết con đê này, tới con đê khác Mà kỹ thuật trong đầu nó cũng chẳng biết đi đâu Trời đã tối, đêm này trăng sáng nhất trong mọi hôn Ánh trăng soi đường cho lượm đi tìm góc gác của mình Những giải màu bàn bạc dưới sông hắt lên một màu ống ánh Trăng sáng khắp con đường mà bây giờ lượm chẳng đi nổi nữa Lại thấy đói, nó nằm cuồn tròn dưới góc dừa Đôi mắt mơ màng vì vừa đói vừa buồn ngủ Cơn buồn ngủ và cơn đói thì nhàu nhảy múa trong thân thể. Chợt trong đôi mắt lim đó, nó thấy những chùm ánh sáng lay lắc trong gió, trôi lả đà dưới sông. Có đến 4, đúng hơn là 5 đốm sáng chào nghiền. Nó mở mắt, ngước đầu nhìn lên. Một mâm đồ cúng được làm từ bẹ chuối trôi bồng bềnh trên sông. Trên đó đặt năm cây đèn cậy, một đĩa trái cây. Bên cạnh là một đĩa giấy tiền vàng mã Đặc biệt là thứ mà nó nuốt nước bọt ưng ược Là một con gà luộc Bắt chéo hai cái cánh nằm trên đó Chẳng chịu nổi nữa Cơn thèm ăn Đang lớn ác tâm trí Nếu lấy hai gò má Bằng những vị giác trong tưởng tượng Nó đứng dậy Nhảy ầm um ra Bơi hì hụt ra ngoài mâm đổ cúng Nhưng thật kỳ lạ Ra đến nơi những thứ mà nó nhìn thấy Lại biến đi đầu mất Không có trái cây, không có con gà nào cả Đó chẳng qua chỉ là một cái thiền hoa đăng Có 5 cây đèn cậy Cùng với một mớ giấy vàng giấy đỏ Nó đẩy chiếc thuyền ra xa Bơi vào bờ Bước lên với vẻ hụt hẳn Và buồn rầu Nó lại xoa bụng Cả người nó ướt như chụp lột Bây giờ không những đói mà còn lạnh Nằm suy nghĩ một lúc lâu Nó quyết định trở về nhà Nhưng nó nhớ tới lời của ông chánh Không kiếm được thì mày đừng có về đây. Nó phần vần mãi. Cái bụng réo lên liên hồi làm cho nó nản đi ý chí. Cuối cùng, ý định về nhà vẫn được ưu tiên. Dù sao đó cũng chỉ là một thằng con trai, mới 12 tuổi đầu. Giống như dì năm nói, cũng chỉ là một đứa con nít trong mắt của bà mà thôi. Lượm về tới đầu con đi. Không thấy đèn đuốt gì tỏa ra từ cái chòi cụ nát. Nó nghĩ là ba nó vẫn chưa tỉnh rượu đâu Chắc là còn nằm ngấy ồm ồm Ở trong chọi Nó bước lại gần nhưng chỉ dám đi Từng bước nhỏ Rón rén như một thằng ăn trộm Không gian im liềm vắng tanh Chỉ có ánh trăng là thấy nó Đàn chầm rãi đến như nào Nó với tay Lấy cái đèn dầu trên kệ Bước ra ngoài Mùi diêm cho đèn cháy Lục lạo tìm kiếm cái gì ăn được Là cho vào miệng ngay Cái thùng gần vách nhà có mấy cụ khoai, chẳng cần nấu nướng gì, nó bẻ ra rồi cho vào trong miệng. Cắn trúng con sùng đinh, làm cả khuôn miệng nó đắng nghét. Nó liền phun ra ngay, nhổ nước bọt tận mấy lần mà vẫn chưa hết đắng. Rồi nó nhớ lại, trong chuồng còn có mấy cái trứng vịt mà được giấu lâu rồi. Nó phải giấu đi vì sợ ba nó đêm làm mồi uống rượu hết. Một chục mà nó giấu hết năm. Như một trò đùa, 5 cái trứng vịt bị bỏ quên trong gốc chuộng đã nở ra bốn con vịt, béo ú ù và một cái trứng thúi âm. Bụng nó lại kêu ré lên. Nó đâu biết làm gì ngoài việc ôm bụng mà khóc ti tỉ. tiếng khóc phát ra rất nhỏ. Nó sợ ba nó thức giấc rồi lại thao thao bức tuyệt câu chuyện. Thằng nhỏ lượm dưới gốc tre. Ông chánh đã thức từ rất lâu. Ông nằm trong chọi. Cố dò xem thằng con trai mình đang làm gì ở ngoài đó. Ông bước ra, thấy nó nằm chèo quê một góc, hai tay khoanh lại ôm tròn vào lòng. Bộ quần áo trên người vẫn âm ý hơi nước. Nó ngủ mà hai hàm răng, đang đánh bò cạp liên hồi thấy tội. Ông liền cởi phan cái áo khoác mặc lên người nó. Cái áo mỏng manh nhưng đủ che hết người của lượm. Ông ngồi bên cạnh nhìn nó ngủ, hai mắt ông rưng rưng. Trong đêm chỉ có ánh trăng và ngọn đèn dầu leo lét. Hai hàng nước mắt của ông Phạm chiếu ánh sáng lấp lánh lên như hai giọt pha lê lăn dài trên gương mặt của một người đàn ông mang nhiều trắc ẩn. Chợt lượm thức giấc, nó cảm nhận được hơi ấm từ cái áo mỏng, sự ấm áp từ một người cha đang ngồi bên cạnh. Nó ngồi dậy nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, không nói năng gì cả, mặt ngoảnh ra hướng khác, tỏ ý không thèm nhìn mặt ba mình. Ông đứng lên, bước vào trong, nó nhìn theo nhưng bụng đang sôi ủng ụt, vẫn chưa thà cho nó. Ông trở ra với mớ khoai làng chín trên tay cùng với một chai rượu còn đầy ấp. Ông đưa cho lựa mấy củ khoai được gói trong miếng lá chuối tươi. Nó không thèm lấy, nó xoay mặt đi chỗ khác, buộc ông phải xuống dòng năn nỉ. Khoai này hồi chạm vạn, dì năm đêm qua cho. Bà có đem qua cho tao chai rượu nữa, ăn đi. Không ăn tối nay đói không ngủ được đâu. Nói rồi lườm đưa hai tay, đón lấy mấy củ khoai nặng triểu. Nó ăn chẳng ngại ngừng gì cả. Giờ thì không sợ ăn phải con sùng đinh nữa. Rồi nó quay sang nhìn ông. Chợt thấy ông chỉ uống rượu mà không có mồi mạng. Nó thò tay vào trong lá chuối, lấy ra một củ khoai đưa cho bà. Uống rượu mà không ăn gì, sót ruột lắm. Ông nhìn nó, nhoảng miệng cười. Nghĩ bụng thằng này cũng biết lo cho người khác, chứ đâu phải cái hạng vô tâm. Nhận lấy củ khoai mà trong lòng vui sướng. Ông cũng như nó, ăn vội vàng chẳng sợ ai đánh giá. Có đánh giá thì cứ mặc xác họ, no cái bụng trước rồi tính tiếp. Hai cha con ngồi ăn khoai. Trong một đêm trăng thành gió mát, ông quay sang nói Làm thử miếng rượu chơi. Con đâu có biết uống. Cứ thử đi, chứ tao chịu cho. Nhấp môi thôi cũng được. Đàn ông là phải biết uống. Lượm cầm trên tay ly rượu mà ba nó rót cho nó. Sao mà hai bàn tay lại run run Nó nhìn ông chầm chầm như thế đang muốn hỏi ông là có nên uống hay không? Dứt đi. Uống rượu chứ có phải uống thuốc độc đâu. Lẹ lên. Nghe như vậy, lượm lấy hết càng đảm. Đưa môi tì vào trong miệng. Rượu dính trên mùi một giọt nhỏ. Lượm thè ra liếm. Thấy cũng chưa có vị gì ngay đầu lưỡi, chỉ có điều uống không quen, cái mùi của rượu hơi khó chịu một chút. Lượm thấy ngồ ngộ bẹn ực hết một ly trong vẻ đắc ý. Không ngờ khi uống rượu vào rồi, thì lượm nhổ thẳng ra ngoài ngay. Nó nhảy cẩn lên rồi lấy bàn tay quạt lia lia cái lưỡi. Trong bộ dạng của nó dừa còn khỉ, ăn trúng ớt hiểm. Ông chánh cười giòn tan lên tượng tiếng, vỗ đùi trang chát, nói trong tiếng cười. Đó, phải như vậy chứ Rồi ông ép lượm uống thêm nhiều ly khác Uống đến khi nó tự động đưa ly cho ông rót thêm mới ưng cái bụng Đêm đó, lượm đã biết uống rượu khi còn là một đứa con nít Ông tránh nói chuyện nhiều hơn với thằng con trai Vì có mấy khi mà được như vậy Là đàn ông Đâu phải chuyện gì cũng nóng vội chứ Phải có chí lớn thì việc mới thành Đâu phải nói đi là đi Đi rồi thấy đói bụng lại mò về Vậy thì chừng nào mới xong chuyện Bà tha lỗi cho con Tại con Lúc đó Con Lượm ấp ống Tao biết Ai mà bằng lòng chuyện Vì người ta chửi mình là thứ này thứ kia Ngay cả bản thân tao Ngày xưa khi mà đưa mày về đây Người ta cũng chửi rủa tao dịu lắm Người ta nói Lượm lặt chi cái thứ xui xẻo như mày về nuôi Cái thứ bó đường bó chợ Phải sao nên cha mẹ nó mới bỏ Nuôi mày được vài tháng thì bà mất Lúc đó Người ta lại càng chuối tao dịu hơn Tại nuôi mày nếu mới hại bà chết Mà bà chết là do bệnh hoạn Chứ có liên can gì tới mày Ông chánh nói Mà lườm chỉ im lặng lắng nghe Nghe từng chữ, từng câu Không bỏ sót một điều nào cả Cũng hơn là còn có bà Năm Bà chạy tới, bà chạy lui Lo tiếp Bà lo cho mày như là con bà Ai mà nói không phải về mày là bà cãi dữ lắm Thầy bà thương cho mày Thương cái cảnh nghèo khổ của tao với mày Nghe bà nói Lượm thấy đúng lắm Vì năm lúc nào cũng tốt với nó Có cái gì ngon cũng cho nó ăn Thấy quần áo rách chỗ nào Cũng đều mang về nhà mà vá Có khi lại may cho nó cái áo mới Đột nhiên trong đầu thằng Lượm Không còn nghĩ tới chuyện đi tìm cha mẹ ruột nữa Nó cứ sống ở đây Sống với những người như ông chánh Hay gì năm thì chẳng phải hơn sao Nếu phải đi tìm thì chắc là Đào bới hết cái xứ này Lục loài khắp nơi ở chân trời gốc bể Cũng chẳng biết tìm ở đâu ra Nước mắt đã chảy dài Trên cua mặt của lượm Sự mùi mẫn trong tâm trạng Khiến nó không kìm được lộn Nếu như mày vẫn muốn đi kiếm cha mẹ ruột Thì chừng nào mà tao chết đi Mày đi cũng chưa muộn đâu Ngày nào mày còn ở đây Mày vẫn là con của tao Ai nói gì mà kệ nghe chưa? Thôi, nay tao cho mày xả láng một bữa, uống hết chai này nghe chưa? Lượm lấy tay quệt nước mắt, cầm chắc chai rượu trong tay, như để khẳng định những lời nói của ông chánh đã im sâu vào trong đầu của nó. Rồi hai cha con tặng lượm ngồi với nhau nhiều chuyện ở trên trời. Lúc thì nói cười không ngớt, lúc thì ngồi khóc tu tu như hai người đồng trang lứa. Trời dần khuya. Hai người đã ngà ngà say, vẫn còn nói chuyện với nhau nhưng toàn nghe thấy những tiếng nứt cục, rồi chẳng thèm quan tâm người đối diện. Ai nấy lặn ra ngủ một góc, cho đến sáng mặc kệ lũ vo ve bền tại. Sáng ra, mặt trời đã lên cao tới gần ngọn bạch đạn, chim chóc đua nhau hót líu riếu trên tầng trời cao. Thằng Lượng vẫn còn nằm ngủ trương bụng ở ngoài sân chọi. Nó đưa tay lên, gãi gãi cái cổ Đã có đầy vết mùi cắn Nó lòm còm ngồi dậy Miệng vẫn còn vương mùi rượu Tự dưng nó thấy dạ dày khó chịu quá Muốn nồn ra hết Những gì mà nó đã ăn đêm qua Nó vội vàng đứng lên Chạy ra cái cầu ván dưới sông Ngồi xộm xuống Đưa miệng ra phía mặt sông Mà ho sạc sùa Rồi nhẫn ngắn nhờn dài Mặt mày đỏ âu Bụng nó thắt lại quặng lên tượng cơn Xong chuyện mặt nó đã bình thường trở lại Nó thấy rùng mình Nổi da gà Vì nhớ lại mùi rượu đêm hôm qua Chẳng hiểu sao lại uống được dịu tới như thế căng chòi vẫn trống trơ Không có gì để bỏ vô bụng cả Nó lại cảm thấy nhức đầu Hai tay đập mạnh vào hai bên đầu Nghe bôm bốt Nó lăn ra nằm sóng xoài dưới nền đất Ông Chánh đã đi đâu từ sớm Chắc là lại ra quán gì năm để kiếm rượu nhắm. Thằng lừa mới đâu mà sớm giờ tôi không thấy về anh ba. Nghe tụi học trò nói bữa nay nó nghỉ học kìa. Dì năm hỏi ông chánh. Đêm qua hai ba con tôi ngồi lai ra chai rượu. Mà chỉ cho hồi chiều đó. Thằng này khá, nó uống cũng dữ lắm. Trời đất ơi, anh tập tành cho nó nhậu nhẹt nữa hả? Anh tính hại đời nó hả? Chị cứ làm quá lệnh. Đàn ông đàn an thì phải biết nhậu nhẹt, giờ không nhậu, sau này lớn nó cũng nhậu. Không chừng nó nhậu còn dữ hơn tôi, tới đó trời cản cũng không được đâu. Thật hết nói nổi, sau này đó hư đốn giống anh, thì anh biết tay tôi. Rồi dì Năm quay vào bên trong quầy hạng, lấy ra chai rượu gạo, để cập trong vách nhà, đem ra cho ông chánh. Thiện tay bẻ mấy trái chuối xìm đen vừa mới chín tới, treo lũng lẳng trên sạo. Anh có về thì nói nó ra đây ăn cơm, này có mắm kho ngon lắm. Dì Năm cười. Rồi, để tôi kêu nó ra. Ông gợt gụ đón lấy chai rượu và hai trái chuối từ tay của dì Năm. Rồi ông lão đạo bước ra khỏi quán. Chưa đi được xa quán bao lâu là chai rượu trên tay đã uống đi một nửa. Ông uống rượu như là uống nước lã, như trâu uống nước ở ngoài địa. Không biết là có về tới nhà không đây? Thôi chạy qua kêu nó cho lẽ. Dì Năm nói một mình. Ông tránh đi một mình giữa con đường đất nhộm vàng bụi cát. Hai hàng dừa xanh ngắt che bóng người đi đường. Bên cạnh là con sông dài thơ mộng. Ông vừa đi vừa lèm bềm gì đó trong miệng. Lào đào bước đi với bộ dạng mắt nhắm mắt mở. Ông vô tình va vào người của ông Hào đang đứng nói chuyện. Với một người đàn ông khác bên lê đường Ông hào quát vào mặt ông Mày đi đứng kiểu gì vậy hả thằng kia Ông chánh không trả lời Mà đưa mắt nhìn người vừa mới lớn tiếng Từ trên xuống dưới Vẫn là cách ăn mặc bảnh bao Các quần tay rộng thùng tình Áo sờ mì màu cánh gián Đầu tóc chạy chuốt gọn gạn Đội thêm cái nón phớt tròn vành Màu đen nhám Người đàn ông bên cạnh ghé vào tay nói nhỏ Thằng đó tên là Chánh Nó ở ngoài khúc sông vắng Là ba của thằng Lượm đấy Nghe tới tên Lượm Trong đầu ông Hào nhớ tới chuyện xảy ra Với đứa con trai của mình Mấy hôm trước ở ngoài chợ Sau khi đánh thằng Lượm Đã đời một trận Thằng Ân cùng với ba mẹ nó Dắt nhau về Nhưng trong lòng lại nảy sinh thù ghét Họ dắt díu nhau vào trong nhà Nhìn kỹ bộ dàng của con mình Phần bụng chỉ bị đau Và mặt mày chỉ bị trầy da chút xíu Mà mẹ của nó đã la làng lên Như bị ai cắt tiếc Cái thằng trời đánh Anh coi nó đánh con mình như vậy nè Tôi ra đường tôi gặp nó ở đâu Nó chết với tôi Tôi chửi cho nà nó ngốc đầu không lên đổi Tôi dụ cô Em có thôi đi không Từ từ tôi giải quyết Ông Hào ngắt lời Rồi ông quay sang hỏi đứa con trai của mình Với thái độ hầm hợp Hai hàng chân mày đâu vào nhau Nghiến rằng khen két Càng đó nó ở đâu Sao mà hai đứa chúng mày đánh lộm Ở ngoài chợ để người ta cười chê Nó tên Lượm Nhà nó ngay khúc sông vắng Nó học chung lớp với con Con chỉ chọc nghẹo nó vài câu Mà nó nhào vô đánh con Mày chọc nghèo nó như thế nào Thì con nghe mấy đứa lớp kế bên nói Nó không có cha, không có mẹ Được Lượm mới gốc mê đem về nuôi Con thấy vậy cũng chọc theo Ai ngờ nó láo quá Đáng đời mày. Ai đụng chạm gì mày đâu mà mày kiếm chuyện với người ta. Cũng hơn là tao với mẹ mày tới kịp, không thì nó đánh mày mềm như trái mít. Anh còn la con nữa. Nó nói đúng chứ nói sai đâu. Mù côi thì nói là mù côi, lừa mới gốc me chẳng lẽ nói ở gốc xoài, gốc ổi. Vợ ông Hào ngắt lời, "Thôi im hết đi." Ông Hào đập tay lên bàn một cái rõ lớn, rồi ông quay sang ba của thằng Lượm. Rảo cặp mắt như nảy lửa, dò xét vẻ bề ngoài của ông. Đôi chân trần không đi dép, cái đầu trọc lóc, lĩa chìa ít sợi tóc con, quần áo thì cũ sợn, trên tay cầm một chai rượu sắp cạn hết. À, vậy ra mày là ba của thằng Lượm, bữa trước nó đánh con tao ở ngoài chợ. Tao cho nó ăn đòn no, hôm nay tới lượt ba nó. Chẳng cần đôi co thêm điều gì nữa cho rộn chuyện. Ông Hào nắm chặt bàn tay thành một cái nắm đấm to tướng, nhắm thẳng bụng của ông chánh mà đấm túi bụi. Ông chưa có ý định dừng lại, vì đã đủ thỏa mãn cơn tức giận đâu chứ. Đến khi ông chánh té xuống đất, nằm sóng xoài ra, ông Hào lại dùng chân đạp, đá, chà chà như chơi với một trái banh. Đôi giày bóng lộn đâu chỉ để sỏ chân cho đẹp mắt, nó phải làm thêm một nhiệm vụ khác, là chà đạp lên thân xác, Của những con người thấp hẹn Ông Hào đánh Đầu chỉ vì trút giận Đầu chỉ riêng vì con mình Bị một nứa như thằng lượm nó chuối đầu vào trong vách Mà ông đánh vì sĩ diện Danh dự của bản thân Chính nó đã làm bé mặt Cá nhà của ông Bây giờ ông có cơ hội trả tù Và trúc giận lên người nuôi nấng nó Bị đánh bất ngờ như thế Ông chánh không kịp phản ứng Để chống đối lại Miệng mồm ọc ra hết mớ rượu vừa uống, cùng với hai trái chuối mới ăn, nháo nhoẹt. Trời môi ông Hào hiện lên một nụ cười đẻo giả, miệng thì nhét qua một bên. <cười> một tiếng, sau đó hứng chịu trận đòn tơi tả. Cuối cùng tâm trí của ông Chánh cũng như bừng tỉnh, chống trả lại những trận đòn quyết liệt một cách qua loa, yếu ớt. Miệng thì lầm bầm chửi. Thằng chó nhà giàu khốn nạn! Tao dạy nó là hế gặp bản mặt mày láo Thì tao sẽ đập cho gãy răng Nghe ông chánh chửi lại Cơn tức giận càng dâng trào dữ dội Ông Hào lại đánh ba thằng lượng Thêm một trận nữa Chỉ khi nào người đứng bên cạnh Nhảy vào can ngăn Thì cuộc ẩu đả mới đến hồi chấm dứt Người ta đứng xem đông lắm Ông Hào ngoảnh mặt đi Bằng sự phủ phạng Bỏ lại ông chánh nằm ngay gốc dừa Trên gương mặt dường như đang suy nghĩ Điều gì đó Ông cố gượng dậy Lê tưởng bước nặng nề để trở về Bỏ lại con sông Cùng với một mớ ngủ ngang bụng đất Lượm đang ngồi trong quán của dị Năm Quán vắng khách Nhưng nồi cháo trên bếp Vẫn đang sôi ùm ùt Lượm ngồi ăn cơm trên bàn Dị Năm ngồi đối diện Mỗi cuộc trò chuyện của hai người Chủ yếu là những chuyện bân quơ Và toàn là những chuyện khiến cho dị Năm chê trách Tao nghe ba mày nói Tối hôm qua Mày đi kiếm cha mẹ ruột của mày đó Có phải không Lượm cúi mặt xấu hổ Nó dừng đũa Miệng ngừng nhai rồi trả lời bằng một tiếng trống không Có Cái thằng tệ thiệt Sao mày không đốt đốt mà tìm Sao mày không chạy qua đây rủ tao đi chung Biết đâu có người đi theo nấu cơm cho mày ăn Lượm lại càng xấu hổ hơn Trước những lời nói Vừa chê cười vừa trách móc của dì năm Mới có xíu tuổi đầu Mà nghĩ ngợi đâu ba cái chuyện tào lao Phải mà tìm được là ông trả mày lại cho người ta từ đời nào. Đầu ra cái chuyện nuôi mày lớn tới tận bây giờ, tốn công tốn sức. Lượm chỉ cười cười mà không nói gì cả. vì chữ nào mà dì Nam thốt ra miệng cũng đúng hết. Hai người đang trò chuyện trong quán. Từ xa có mấy đứa còn niết chạy rầm rập tới. Miệng vừa thở hồng học, vừa ý ới nói với Lượm. Mày đi kiếm chỗ trốn đi, ba mày... Ông cầm roi tới kiếm mày kìa, vừa đi ông vừa kêu tên mày. Nó bộ tức lắm, chạy đi để ông tới. Bà tao kiếm tao hả? Mà sao mày quýnh lên vậy? Lượm hỏi. Lượm thấy nó quấn quán hết lên mà không hiểu chuyện gì cả. Dì Nam cũng ngờ ngát, hai người ngóng cổ ra đường. Ngó ngang ngó dọc thì thấy ông chánh đã cầm chất nịch cây roi bằng tre gai trong tay. gương mặt ông hầm hầm như muốn nổ lửa. Miệng ông hét từng tiếng lên thằng lườm Nó chưa kịp bỏ dò chạy ra khỏi quán Ông đã nắm lấy cái lỗ tai của nó dơ lên cao Nó đau quá, mặt nhăn lại Hai tay nhíu chặt lấy cánh tay của ông Hồng gỡ ra để chạy thoát Anh làm cái gì vậy anh ba? Anh buông thằng nhỏ ra, buông ra Dì Nam cũng chạy lại níu chặt lấy tay ông chánh Nhưng ông không buông Dì muốn giải thoát cho thằng lườm chạy trốn Nó đâu làm gì được Một khi ba nó nổi trận lôi định Là thế nào nó cũng phải chịu trận cả Để ông đánh Đến khi nào đỏ cả đít thì mới thôi Mày về theo tao Về đây mày biết tay tao À, đau, đau Ông lôi tặng lượm về Bằng cái lỗ tai đang sưng lên Chót vót Dì năm thấy sót cá ruột gan Vội vàng chạy theo Nhưng lại bị ông quát một tiếng Đành phải đứng nhìn nó Bị lôi về nhà Mấy đứa con nít thì mắt cười nát nẻ như là thích thú lắm. Cả một đoạn đường dài từ quán dị năm về đến nhà, ông vừa lôi vừa kéo, vừa đẩy nó mà miệng không ngừng chửi rủa mặn nhiệt. Cái thứ như mày chết không oan uống chút nào. Hết chuyện hay sao mà mày kiếm chuyện với mấy đứa nhà giàu ở ngoài chợ? Mày có nghe người ta chửi tao là gì không hả? Lượm im lặng, lúc này nó chỉ đang bận tay, xòa xòa cái chỗ đang đỏ ưỡng lên. Chứ đầu óc thì chẳng có, thì giờ đâu mà nghe ông trình bày cả. Tôi nói chửi tao, là cái thứ ở không lo chuyện bao động. Rước về một đứa không ra gì để nuôi nó phá lạng phá xóm. Mày đánh con nhà người ta ra sao? Bữa nay tao đánh mày như vậy cho mày chưa? Nói xong, ông chánh vung cây roi trong tay lên quá đầu. con lượng thì công mình né tránh những trận đòn mà ba của nó đánh. Ông chánh đánh đòn dữ lắm, cứ nghiến rằng nghiến lời. Mà nền roi tối tấp vào người nó. Mấy hôm nay, nó ra tắm sông ở ngoài bến. Tắm một bình vì cái bến sông nằm ngay một khúc vắng tanh. Không có một cái nhà nào lấp ló ở gần đó trên một đoàn đi dại. Nó cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần ngắn. chưa phủ qua đầu gối. Cái quần bạc màu loan lỗ. Tấm lưng ngầm đèn chi chít những lần roi đỏ quạnh, sưng vù lên như mấy con sâu đĩa đang bâu vào trong người mà hút hết máu. Nó trịu lên cây dừa ngã ra ngoài mé sông, nhảy tựa trên đó xuống, một tiếng đùng vang lên, nước bắn tùn tuế, làm ướt vài nhành cây, hoàn bình trên sóng nước. Nó thay đầu thay rác, thấy có gì đó nhoi nhói ở tấm lưng, có khi thì ở hai cẳng chân. Ở đó cũng có chi chít, những vật ngang dọc, in hình những con sâu bọng rác. Mặc nhiên nó chẳng bao giờ thấy sợ Nó đã quen Lần đó nó hàm chơi quên đường về nhà Phải đến tối miệt mới trở về Nó mới lê lết Cái thân hôi hám Dính đầy bùng đất mà lũi thủi về nhà Niềm vui đã trôi qua Và lúc đó nó lại cảm thấy có lỗi Ông chánh đánh cho một trận Lên bờ xuống ruộng Đánh cái nào xứng đáng cái nấy Nhưng nó chẳng bao giờ Kêu ca một tiếng Bởi vì biết hối lỗi Biết cái tội ham chơi, để cho ba ở nhà lo lắng. Mà nó mê quá, mê được ngồi trên lương trâu, mà phi từ đồng này qua ruộng khác. Y như ngồi trên một cổ xe hoành tráng, có hài cây cán ở đằng trước, chẳng sợ đứa nào, nó hút đầu cho bỏ ghét. Còn được nhào mình xuống lòng sông mát rượi Nằm trên đó, như nằm trên một con tàu, đang là đà trên mặt nước. Đám trẻ một đồng dắt trâu đi ngang qua nhà lượm, đang trâu mập mạp từng bước giắt giéo nhậu lên gò đất hướng đông. Lượm trong thích mắt, lâu lắm rồi nó mới được nhìn thấy nhiều trâu như thế. Như tới nỗi nó đếm mà hoa cả mắt và cũng chưa lần nào được ngồi tựa lên lưng trâu. Trên đó chắc vui lắm. Vậy là cái thú cưỡi trâu trong người bắt đầu thôi thúc nó đi theo. Nó chạy băng băng qua từng thửa ruộng rộng mênh mông, chỗ bằng chỗ trũng, cắm đầu mà chạy chẳng biết mệt mỏi. Phải gì lúc đi học Nó cũng hăng hái được như thế Ê, cho ngồi ké được không? Lườm lớn tiếng Hỏi thằng nhỏ đầu đinh bóng lưỡng Trên người mặc chiếc quần đùi màu đỏ Đang nằm trên lưng con trầu Bị gãy một cái sận Chiếc cầm có một chùm râu Vừa dài vừa rối Mày có biết cưỡi không? Không biết cưỡi là té như chơi Được, được mà Nói xong, nó đi quanh con trâu dạ Vỗ vào lưng vào bụng Vào mông Rồi vuốt lấy cái đùi đằng ngoè ngoẩy, con trâu không chịu róng lên một tiếng, nó quơ cặp sừng gãy qua lại. Lượng giật nảy mình té xuống nền ruộng, rạ đâm vào mông nó, đầu thấm trời. Rồi cả đám cười một trận no nê, thế là nó nhập bọn, đi theo tụi chăn trâu tới khi trời sập tối hẳn. Trâu về chuồng hết, còn nó thì vẫn chưa về nhà. Đến khi mò được về tới nhà, thì ông chánh đã cầm sẵn cây roi tre đợi nó ở ngoài đầu đất. Ông đánh nó quên cả con trâu tròn vuông, mập ốm ra rào. Đến giờ mấy cái lần roi đó vẫn còn mờ mờ trên khắp cơ thể và sắp sự phải đón nhận thêm nhiều thứ, y hệt những cái đã có sẵn. Ông vừa đánh vừa nắm chặt lấy cổ áo để nó đừng hồng mà chạy khỏi. Một hai roi đầu tiên thì miệng cứ liên tục xin tha. Nhưng phải bốn năm roi, sáu bảy roi nữa, nó chỉ biết chống đỡ Chứ chẳng thèm lạ làm gì Giữa không gian yên tĩnh Mặt sông nhẹ nhẹ chuyển động Không có tiếng gì đáng chú ý Ngoài trừ những tiếng chửi Của một người đàn ông Cùng với những tiếng la ó Ngắt quảng của một đứa con nít Vì năm từ đằng xa chạy tới Ý ới gọi ông chánh Anh ngưng tay được chưa anh ba Bộ định đánh chết nó Anh mới hả dạ hay sao mặc kệ tiếng gọi Ông vẫn cứ hì hụt mà đánh Đến tới khi nào đá tay thì thôi, Đánh tới khi nào trong ông không còn cảm giác bị người ta sỉ nhục chà đạp. "Thôi cho tôi can, chuyện gì mà anh đánh nó dữ vậy?" Vừa nói gì nam vừa kéo thằng lườm vào trong lọng, nó thì vội vàng đứng nếp ra phía sau lưng, chỉ để lộ nửa khuôn mặt để nhìn ba của nó. "Chỉ coi đó, học hành không lo học, tối ngày chỉ biết phá cái này phá cái kia, hôm trước nó còn đánh lộn ở ngoài chợ." Chuyện đó thì tôi biết rồi Còn nít chơi với nhau Thì đôi lúc đụng chạm là chuyện bình thường mà anh chấp làm gì Chị biết Sao chị không nói để tôi dạy lại nó Mà cũng tại nó mà người ta chửi lên đầu tôi Rồi ông chánh thuật lại một lượt Lời mà ông Hào đã tuôn ra khỏi miệng Khi nhảy vào giả cho ông tơi tả Ông đưa ngón tay lên Chỉ ngay vào cái vết thương đang hở Có ít máu đã khô Vén cải tóc cho dì năm xem Thật là ông có bị đánh đến chảy máu đậu, dì Nam lại thở dại. Nghe đến cái tên ông Hảo là lòng già bà lại trồn rồn hết lên. Có nhiều sự bối rối xen lẫn với những nỗi lo. Lượm đứng phía sau nghe hết những lời mà bà nói. Cả thái độ của dì Nam nó cũng thấy. Thật dạ câu chửi nào của người ta nhắm vào hai người cũng đều rất quá đáng. Hai bàn tay của lườm không còn bấu vào áo của dị năm Mà bây giờ đã nắm chặt Chẳng khác nào chuẩn bị đấm vào mặt những người đã từng chửi nó Chửi cả ông chánh Nó vùng bỏ chạy Chạy ra khỏi những lời lẽ Đang liên tục nhảy ra từ miệng của người đàn ông nóng tính Chỉ mịn nó đơn độc trên con đi dại ngơ ngát Đôi mắt đã chúa trang hàng lệ Nó dừng chân bên gốc cây Bật khóc nước nở Có một sự ấm ước trào dâng lên trong lòng nó. Đáng lý ra, một đứa con nít thì chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về cuộc đời. Nhưng cuộc đời nó đâu có chuyện vô lo vô nghĩ. Nó trách đời, trách bản thân mình, trách những kẻ giàu có xung quanh. Trách những đứa xem người ta là cỏ rác. Và đặc biệt hơn là trách người đã đẻ ra bản thân nó. Nó khóc một mình giữa một đoạn đường vắng, không một ai thấy nó khóc. Có chẳng chỉ là những con ve sầu Đang kêu lên in nổi Hoàng hôn buông xuống Những cánh đồng xanh vàng Bột màu tối tối Những cánh nhà ngỡ xa xa Hối hả bay về tổ mây ứng lên một màu hồng dịu mắt Lượm ngồi ngủ chứ gốc cây Khi nào không hay Nó đưa tay đập vào chân nghe trang chát Mùi vò vè khắp người Nhưng nó vẫn ngủ với cái miệng chép chép Lượm, lượm ơi dậy con Sao nằm ngủ ở đây? Mũi mộng cắn chết. Lượng mở mắt ra, ngước nhìn dì năm một lúc, nó thấy trên gương mặt của bà hiện ra một nụ cười triệu mến cùng với đôi mắt hiền tự. Dòng điệu thỏ thẻ như đang nói chuyện với một đứa con trai yêu quý. Nó xà vào lòng dì năm ôm lấy bà như ôm lấy một người mẹ đúng nghĩa. Rồi đầu óc của nó nhớ lại nhiều chuyện. Lúc nào tan học về, bạn bè đều có ba má đến đón. Họ vuốt tóc. Ôm chậm lấy đứa con của mình Như là nhớ nhung lắm Sau một buổi xa nhà Trong lòng lượm cũng có những ước mơ Giá mà nó được một lần Được ba đón đi học về Mua cho gói kèo chỉ Hoặc là Đưa nó đi ăn một tô hủ tiếu dọ Ở ngoài chợ Bảy nhiều đó thôi Bản thân lượm đã ao ước từ rất lâu Nhưng chưa bao giờ thành hiện thực Bây giờ trước mắt nó Vì năm lại ơn cận Dịu dàng như một người mẹ thuộc thù Khiến lòng già của lượm cứ nao nao Không thể diễn tả bằng lời Mà chỉ có oa lên khóc Dì Nam nắm lấy hai cắn tay của lượm Nói với dòng điệu ôm tộn Tình cảm hết chỗ nói Về nhà đi con Chuyện qua rồi Ba mày ông nóng tính Với lại sĩ diện Chứ ông thương mày lắm Con không về đâu Về tới nhà bà còn đánh con nữa Lượm trả lời với chồng điệu dần dỗi Chuyện ông bị người ta đánh ở ngoài chợ cũng không có gì xa lạ. Biết bao nhiêu người trong cảnh nghèo khổ như mình cũng bị mấy tàn nhà giàu cậy sự, thích ước hiếp những người yếu thế hơn mình mà gây chuyện. Thôi đi về, tính ngồi đây luôn hay sao? lườm lắc đầu, ra vẻ chắn chịu về nhà. Dì Nam liền xuống dòng một lần nữa. Vậy tôi về bên quán, qua đó ngủ một đêm cũng được. Đã nói chuyện với ổng rồi đó Không đánh mày nữa đâu Dì Năm đứng dậy Cắp lấy nách lườm kéo nó về nhà Hai người đi về trên con đi Một người lớn si tư Và một đứa trẻ có nhiều ước mơ Về tới nhà lườm đã than đói khuôn mặt sụ xuống Tay thì thì xoa bụng Dì Năm cười mỉm rồi lắc đầu Như đã biết ý nó Dì dọn cơm ra Tô canh mồng tơi vẫn còn ấm ấm Đĩa khô cá lù đù chiên thơm phức. Lượng mở to mắt, nhìn mâm cơm trước mặt, mà nuốt nước bọt mạnh mẽ. Dì Nam xới cho nó một chén cơm đầy. Nó đón lấy rồi ăn vội vàng. Vẫn cái nết ăn khiến cho bà buồn cười. Ăn từ từ thôi ông ơi, mắc nghệ đó. Ngồi đó ăn đi, dì chạy qua nhà bà Tám có chút chuyện. Đói rồi dì năm đi ra ngoài, Lượng vẫn ngồi ăn nhanh nhẹn. Nó gắp hết đũa này tới đũa khác, hướp nước canh nghe sột sột. Rồi đột nhiên, hai mắt nó trợn trắng, trong miệng thì đầy cơm, mà chân tay thì múa xua, vút ngực nhiều lần. Lượng bị mắt nghẹn, hướp xong tô canh mà vẫn chưa hết. Nó chạy tới chạy lui, tìm nước như gà mắt đẻ. Trên bàn trong góc bếp, có cái chén nước đen xị. Có chiếc đũa gác ngang thành chén, nó chẳng thèm mấy may để ý là nước gì. Cứ bừng chén lên mà uống ướt xuống mới hết ngầmm đầu tiên nó đã phun ra ngoại tung tuế vì đắng và khó nuốt chén nước đổ lên láng bây giờ cơn mắt nghẹn làm l ngực của nó c đét mặt mày xanh chành như tàu lá chuối nó cố kiều như không thể kêu lớn vừa kịp lúc gì năm về nhà hút hoảng chạy tới gận nó không nói được nữa lấy tay chỉ vào miệng vào ngực rồiú ớ vài tiếng vì năm vội vàng ra phía sau Múc một ca nước mưa đưa cho nó uống Uống từ từ Coi chừng bế ngực Đã nói là ăn uống đàng hoàng Có nghe đâu Lưu muống xong ca nước Nó thở vào một tiếng nghe nhẹ nhõm Dì năm thấy chén nước trên bàn Đã đổ ra ngoài gần hết Nước đen ngòm cháy cá sạn Bộ Nãy mày uống nước trong chén hả Lượm Này dì nấu nước mát Sao mà khó uống vậy Nãy con thấy rồi uống vô Đắng quá con không uống được Chén thuốc của người ta mới nấu để đó cho ngủi chút uống. Mày làm hư hết rồi. Dạ, con xin lỗi dì Nam. Mai mốt con đi bắt cá. Bắt được con bự con đền lại cho dì. Vừa nói, Lượng vừa tít mắt cười. Dì Nam chỉ cười nhẹ nhàng. Lau chùi vũng nước chảy trên sạng. Dòn dẹp mâm cơm trên bàn. Rồi quay ra nói với Lượng. Sớm mai tao đi chữa bệnh. Tao có gửi bà Tám coi chừng mày dùm đó. Ở nhà nhớ lo đi học. Đừng có quậy phá rồi làm khổ người ta. Ba mày ông đánh chết. Chừng nào dì Nam về? Cũng chưa biết. Chừng nào xong thì tao về. Thèm cái gì thì nói. Để gì mua cho. Lượm lắc đầu, nó chỉ thấy buồn buồn vì dì Nam phải đi xa. Trong những ngày sắp tới, chẳng có ai trò chuyện với nó. Không có ai nấu cơm cho nó ăn. Chắc lại là phải ăn khoai luộc cả ngày. Rồi ai mà bên vực mỗi khi bị ba đánh vì tôi nhỏ ngoài chờ chọc ghẹo cười chê. Vô rửa tay rửa chân rồi đi ngủ đi, mùng mờ ở ngoài trống rồi đó. Lượm đi ra sâu nhà lấy gáo nước, nó rửa chân sột soạt, trong đêm vắng, từng đó ánh sáng lập lệ bên kia sông, còn vang vẳng tiếng ai đó đang ru con ngủ. Lượm lại càng thấy buồn, nó đi vô giường ướp mặt xuống. Trời lờ mờ sáng, sương còn đọng trên từng lá cây. Của cây dừa già trước quán Và phủ đầy những con đường Chạy dọc trên con sòng vắng Đèn trong quán đã sáng Từ 4-5 giờ Lửa đã bừng lên từ khi gà còn chưa gáy Lượm dậy đi con Về tay đồ đi học Lượm lồn cùng ngồi dậy Với hai con mắt nhấm hít Miệng thì ngắp ngắn ngắp dại Trả lời một tiếng thường thược Dạ Dì nam sách trên tay Một cái bị đồ lĩnh kỉnh Còn dì thì diện một bộ đồ quần áo bà ba Màu tím khoai môn Nôm gọn gàng và có phần đẹp đẽ Dì bước sang ngoài Lượm cũng bước theo mà mặt nó còn buồn lắm Dì đi lẹ nha Ở nhà không có gì ba đánh con nữa Dì năm xoa đầu lượm Nó bắt đầu khóc thuốc thích Bị nó méo lệt đi Hài tầy Giàn ra ôm chầm lấy eo của dì Ráng ở nhà ngoan nha Thôi dì đi kéo xe đợi lâu Lượm đứng đó, vẫy tay chào dì năm trước dòng người vội vã đi chợ sớm. Nó chạy về nhà thay quần áo để tới lớp. Nó chỉ có duy nhất một bộ quần áo đi học. Cái quần tay màu xanh nước biển cũng đã ngã qua một màu bàn bạc. Cây áo thì vàng đục như màu nước sông. Chiếc cặp da đã cũ mềm, lan lỗ nhiều vết sách lốn đốn. Còn đôi dép thì kỳ thực tồi tàn, suốt ngày cứ bị đứt quai khiến thằng Lượm phải nối quạo. Đó là những gì mới mẻ nhất và quý giá nhất đối với nó. Lượm tới lớp với củ khoai lang mà khi nãy dì Năm nhét vào tay của nó. Mỏ ngàn sáng quen thuộc kể từ khi biết đi học. Đi ngang qua chợ, Lượm hay tới gần sạp bún nhìn người ta ăn. Nó tưởng tượng như khoai là bún. Nó cắn vào củ khoai mà cứ ngỡ đang cắn vào những miếng thịt thơm. Nó cứ đứng đó nhìn người ta Cho đến khi tiếng trống trường Đã giống lên tường hội Và bắt đầu ráo riết Chạy cho kịp giờ lên lớp Nó hối hả mà người đụng vào nó Ngay cổng trường cũng rất hối hả Nó ngã nhào ra đất Giờ cá quần áo Người đàn ông cao ráo Lớn tiếng chửi À lại là mày Mắt mũi để sau đầu hả Lưu ngước lên Người đàn ông này quen thuộc quá Người mà đã ban cho nó Kể cả ông chánh Diệu cú đấm, đá Và những câu chửi nghe chát tay Lượm đứng dậy Phủi phủi đít quần Nhà cú khoai còn một nửa đã lăn ra đất Lượm không trả lời Mà cố chạy vào trong lớp Thằng ưng đi bên cạnh Liền hớt mặt lên trời Níu áo ông Hào mà ra giọng Nó chẳng thèm xin lỗi một tiếng nào kì ba Thằng kia mày đứng lại đó Ông Hào gọi Lượm dừng bước Ngoảnh đầu nhìn lại Hai cha con ông Hào sớn sộ đi tới, ông nắm lấy cái lỗ tai của nó kéo lên cao. Lượm nhăn mặt một cái không thèm kêu ca, còn hai cha con kia thì cứ luyên thuyên chuyện này chuyện nọ. Lượm không thèm để ý, nó nhớ tới lời dặn của chị Năm, nhớ tới những đòn roi của ông Chánh, để nó cố nhìn xuống, mặc cho hai cha con thằng ơn cứ đứng càm rạm trước cổng. Sau một hồi thì cũng thoát khỏi sự phiền hà của đám người nhà giàu. Nó chạy thật nhanh vào trong lớp Vì phát hiện cái quần tay đã rách đáy từ khi nào Chắc là từ cố ngã khi nãy Nó tay xấu hổ Cứ ngồi đó mà kép chặt hai chân Trồng suốt cả một buổi Trời trở trưa Tiếng trống trường vang lên Đám học trò ùa nhau ra sân Đi về Riêng lượm thì ngồi đợi đến khi lũ bàn trong lớp về hết Nó mới dám bước chân ra khỏi lớp Thằng Ương thấy hồn này lườm trông lạ quá Nó tò mò đi theo sau Rồi lượm nghe ở phía sau lưng mình Có tiếng cười Cười lớn lắm Nó biết chuyện gì rồi Và mặc nhiên không quan tâm Nó vẫn cứ đi Mày đi đứng kiểu gì Mày y hệt tụi con gái Ơn lên tiếng Bất ngờ lượm bị xô ngã từ phía sau Nó nhào người xuống bụi cỏ Cái quần rách lộ ra Thằng Ơn cười sặc sụa Chỉ vào cái chỗ rách đó Nó còn vỗ vai mấy đứa bên cạnh Để cùng nhau cười cợt thằng lượm Người đi qua kẻ đi lại Cùng cười ha hả Họ chọc gẹo đủ thứ Khiến nỗi xấu hổ càng dâng cao Nếu mà người ta không đánh nó Không đánh ông chánh Nếu nó không đi nghe lời dì năm Thì ngay lúc này lượm đã đứng lên Vùng một nắm đấm vào mặt Của cái thằng nhà giàu đáng ghét đó Nhưng hiện tại nó chẳng đủ can đảm Để làm chuyện này Chỉ vội vàng đứng dậy Mà lao mình như mũi tên Chạy thẳng về nhà Lượm chạy về tới nhà là thay quần áo ra liền Nó lấy cái quần Xé, trèn, rẹt thành ba bốn miếng Rồi quăng xuống đất Chầm lửa đốt luôn cái quần đó Nó giận lắm, nói rằng Từ nay sẽ không đi học nữa Dì năm đi vắng đã năm 6 hôm cây quán vắng tành Không có một bóng người Lượm đi tới đi lui Từ nhà ra quán Nó nằm dài thường thuộc trên bàn Có vẻ như đang chờ dì năm về Rồi nó quay trở về nhà, ngồi chờ đợi tiếp. Gió đồng thổi vuông vuốt qua mấy ngọn tre xanh. Vài con cò trắng thả mình xuống ruộng, lần mò tìm mùi với cái thân hình cao cao. Trong trời có một đĩa khô cá lóc ăn dở từ vài hôm trước, rùi nhặn bu đầy, kiến cũng nối đùa nhau mà tha từng miếng mồi về tổ. Lượm đưa đĩa cá khô lên ngửi, mùi thâm thấm sọc lên mũi, khiến nó cảm thấy nhợn. Những chiếc bụng kêu ọt ọt khiến nó đánh liệu, đưa miếng khô lên miệng mà nhai. Khó ăn quá vì đã hư. Nó bỏ đĩa khô xuống, lão đảo đi khắp chọi. Thấy trong gốc có cái cần câu làm từ thân cây tầm vong. Lưỡi câu còn sáng, nó quyết định hôm nay đi câu để kiếm cá ăn. Lượm nhặt con dao lên, đi ra ngoài đi, lưỡi chỗ đất mềm và xốp. Nó đào một ít trùng bỏ vào lon sữa bọ làm mồi câu cá. Được chừng nửa lon là nó sách đi câu, cứ lựa chỗ nào có động là nó quăng mồi xuống. Đây cũng là lần đầu tiên đi câu, ngồi câu cả buổi mà chỉ có hai con cá nhỏ xíu. Nó sinh ra chán, lượm vác câu về nhà, trên đường về đặt được cái trứng vịt, bỏ vào trong túi. Về đến nhà nó nấu nước lên luộc trứng rồi chấm với muối cục mà ăn. Cảm giác trong chợ lúc nào cũng khó chịu cả Lúc nào cũng dài đăng đẳng Không có ngày nào Là được ăn cơm ngon Có hồn nhìn đói cả đêm chẳng thể ngủ Lượng quay sang Nói với ông chánh Đang ngồi nhậu ngoài gốc cây bạch đạn Với mấy trái hội chát Bà ơi Mấy hôm nay ăn cá với khoai lang con chán quá Chứ mày muốn ăn gì Ông chánh hỏi Lâu rồi con chưa ăn thịt Bà mua thịt cho con ăn đi Nào bà năm về thì mày được ăn? Không biết khi nào dì mới về Đi đâu mà lâu quá chừng Ông chánh không trả lời Mà chỉ ngồi đó Nốt càng hết chai rượu Cùng với mấy trái ổi chát xanh lẻ Ngoài mặt thì có vẻ không quan tâm mấy Cầm cụi Với cái thú vui rượu chè bê bé bét Nhưng trong lòng ông cũng có chút sâu sắc Người lớn như ông thì ăn gì Uống gì Sống qua loà tạm bờ cớ nào cũng chịu được cả Còn nó là con nít Ăn uống cực khổ như vậy, sao mà nó chịu cho thấu? Uống xong cốc rượu cuối cùng, ông đứng lên bỏ đi, còn Lượm thì cũng sách cần câu, đi kiếm cá tiếp. Một buổi chiều âm u, mây đèn dăng lối, không có nắng, chỉ có những luồng gió mạnh mẽ, thổi ào ào qua những cánh đồng đầy khói. Khói đồng bóp nghẹt hơi thở của người ta, làm khung cảnh trở nên trắng giả, mờ mờ khắp quê hương. Lượm đang ngồi câu cá với thằng cụ, Thằng nhỏ mới có 6 tuổi Mà câu cá giỏi ghê gớm Nó quàng ở đầu là dính ở đó Nhìn vào cái xô nó để bên cạnh Cũng đủ hiểu Ngó bộ nhiều hơn của thằng Lượm Hai đứa ngồi đó Vừa câu cá vừa cười cười với nhau Chợt giữa không gian im liềm Có tiếng gọi thất thanh Từ phía bên kia ròng Là tiếng của bà Tám Lượm, Lượm, Lượm ơi Bà Tám vừa gọi Vừa ngoác tay Nhị vậy bà tám, mà chạy lẹ ra chợ, ba mày bị người ta bắt ngoài đó lẹ lên. Ba con bị bắt à bà tám, mà, mà mà sao, mà sao người ta bắt? Nói xong, lững quang cận câu xuống đất, nhảy ùm um xuống sông, lặn một hơi qua tới bên kia. Nghe mày nói thèm thịt, ông ra chợ mua mà không có tiền, người ta không chịu bán, ông giật miếng thịt chạy đi, người ta bắt được lại còn đánh cho một trận, mày ra đó coi lẹ lên thì khổ. Lượm bước lên bờ Nó đứng sững sờ một lúc lâu Dường như đang nghỉ ngời điều gì Rồi chạy băng băng về phía chợ Nó chẳng thèm vắt cho quần áo khô Bà tám chạy theo sau Thở hổn hỉnh Trên con đề dài thường thược Lượm chạy như bay Nó nhảy qua ba bốn chỗ đất sực Có lúc ngã nhào xuống đất Gượng gạo đứng chạy Nhưng nỗi đau đớn khó diễn tả thành lợi Nhưng nó vẫn chạy Chạy cho kỳ hết con đi Chạy tới chỗ ông chánh, nhanh nhất có thể. Lượm ra tới chợ, đám đông, những người đàn ông, đàn bà và con nít, bu quanh như trực trờ một điều gì đó hiếm có. Ông chánh bị người ta mắng chửi không thương tiếc. Có vài ả đàn bà còn ném vào mặt ông mấy cái bắp cải thối. Nhiều người đàn ông xúm lại, nợn nhiều lầm cá tay lẫn chân vào người ông. Ông chánh không chống cười nổi, vì lúc nào ông chánh say xỉn, chỉ biết ngồi sụp xuống. Đầu tựa vào sạp hàng phía sau lưng, hai tay đưa lên che đầu trong sự cam chịu. Lượm chạy sấn tới chen vào đám đông, kéo người ta tránh ra khỏi ông chánh, rồi quỳ sộp xuống, ôm choàng lấy ba mình. Mấy ông đừng có đánh ba tôi nữa. Lượm năng nỉ, mà hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu của ba, trộn vết thương đang lè loét máu. Ba mày sao, thằng nào là ba mày, đổ cái thứ còn hoang mà ba với má. Phải rồi đó, đập chết cha cái thằng ăn cướp đi Phường khốn nạn, quần ăn cướp Một người đàn bà chửi đỏng lên Bây giờ người ta đánh luồn cả đứa con nít Lượng và ông chánh chỉ biết ôm nhau mà chịu trận Trên mặt ông đã có máu chảy ra Từ hai cái lỗ mũi Đôi mắt ông lờ đờ như muốn ngủ Còn những người trong chợ thì luôn miệng mắng nhiết Nhìn nhục không nổi nữa Lượng toan đứng dậy Nhào thức quầy thịt, chộp lấy con dao to tướng Cầm lăm lăm trong tay Chỉ thẳng mặt những người đã đánh cha nó Tránh xà ba tôi ra Ai bước tới coi chừng đó Con dao trong tay thằng lượm nặng nề thấy rõ Nó phải cầm bằng hai tay Vừa ngăn cản những người kia xông vào Vừa ngoáy lại nhìn ba nó chưa có một bàn tay nắm lấy cổ áo nó Dặn lấy con dao Lượm bị nhớt bỏng Rồi thẳng tay bị quăng vào một xó Hai cha con của lượm Nằm sái lai trên đất Người qua đường nhìn thấy Cũng đưa mắt lặm ngơ Thậm chí còn xỉ phá nặng nề Đến khi trời sập tối Chờ vãn người thưa Lượng mới lồn cồn ngồi dậy Ông Chánh cũng đã choàn tỉnh Hai người dìu nhau đi về Dị Năm vừa đến nhà Đã nghe bà Tám kể hết mọi chuyện Dị không tin chuyện đã xảy ra Sống ở đây hơn chục năm Tới lùi cũng là thường xuyên Từ quán qua nhà ông Chánh mà đời nào thấy ông đổ đốn tới mức đó. Nghèo thì nghèo, chứ ai đời lại làm chuyện khó coi như thế. Dì Năm soàn ít đồ ăn, vài của khoai lang lại ghé vào chợ hút thêm vài than thuốc, mang quà cho cha con tặng lượm. Vào chợ dì Năm lại nghe thiên hạ bàn tán về chuyện của ông chánh. Họ nói với bà đừng có dây dưa với cái nhà đó, để có ngày mang họa. Dì Năm không trả lời, cũng chẳng để ý, chỉ lặng lẽ đi về. Mặc cho ai có nói gì thì nói Đi đến gần cái chòi ở ngoài sông vắng Dì năm thấy lượm ngồi buồn hiu Một mình Ngoài gốc cây bạch đạn Đầu nó gục vào hai đầu gối Đôi vai nó rúm lên Có tiếng khóc thuốc thiết dưới chân là chai rượu trắng ngộn ngang Bà lại gần xem Thì thấy mình mẩy nó lắm lên Cứ như hai ba ngày rồi nó chưa có tắm Xung quanh tròi Chẳng lúc nào là gọn gàng Đồ đạc nằm lăn lóc tứ tung. Dì Năm vỗ vào vai của Lượm. Lượm, ba con sao rồi, ổng quá chưa? Lượm ngước lên nhìn dị Năm với đôi mắt đỏ hoe. Hai hàng lệ rưng rưng, nó mẻo máu rồi khóc nước nở. Không trả lời, đưa ngón tay chỉ về căng chọi. Dì Năm bỏ nó lại, bước vào bên trong. Trong đó hơi tối, có tiếng thở gấp gáp, đôi lúc lại mệt nhọc. Ông tránh nằm vè trên ván, mắt lúc nào cũng nhắm. Đã hai ba ngày nay không dậy ăn nổi một chén cháo, mà chỉ hút qua loa vài muỗng nước cho đỡ mệt. Thiệt khổ, đói khác gì mà phải làm mấy chuyện đó vậy anh ba. Có thèm thì cứ nói người ta bán cho. Vì tôi trả hà cớ gì. Vì năm thở dại. nay tôi đem ít đồ với lại thuốc thang qua. Anh đừng có gì để thằng lượm nó khổ thêm. Thằng Lượm, tôi giao lại cho chị. Chị thay tôi nuôi dạy nó. Tôi chết rồi. Chị cứ biểu nó quên tôi đi. Anh đừng có nói chuyện xui xẻo. Chết đâu mà chết. Dì Năm ngắt lời. Rồi bà bước sang ngoài. Chất củi vào trong cà rạng. nhấc ấm thuốc Nam lên bếp. Xoay qua dặn dò Lượm. Lượm, mày coi mà canh ấm thuốc. Dì về nấu cho ba mày chén cháo. Chuyện nào thấy nó cạn. Còn cẩn một chén thì mẹ nhấc xuống. Nhớ coi đó nghe. Lượm gật đầu, nó vẫn ngồi đó buồn rậu. Nhìn ấm thuốc đang sùi nguồn ngụt trên bếp, làn khói trắng tỏa sang nghi ngút, bầy vút lên cao. Những đống lửa trong lò đang cháy, hồng hồng đỏ đỏ, rồi trở nên đen xị khi đã thành một cục thang. Sau đó, lụi tàn mềm mịn như trò. Giống như cuộc đời của một con người. Những năm tán huy hoạn, Rực rỡ đã trôi qua nhanh chóng Đến lúc cuối đời thì lùi tàn Rồi cũng tan biến nhanh chóng lượng giật mình vì ấm nước sôi âm ý Kêu réo người nhức xuống khỏi bếp Nó rót thuốc ra cái chén mẻ Còn nhớ là phải đặt thêm một chiếc đũa ở trên Nó bừng thuốc vào trong chọi Đôi tay ruông ruông Làm thuốc trong chén sống lại Nó chỉ dám nhích từng bước một Ông chánh đã mệt lắm Những cơn nóng lành triền miên vụt qua, những cơn đầu dữ dội hành hạ thân xác. Bây giờ ông đang hấp hối, lượm kêu ba uống thuốc, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu lạnh ngắt. Ông đưa tay ruông ruông lên, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai. Đôi mắt của lượm đã ước nhem, mở đi. Nó cúi người xuống để nghe ba nói vài lời. Ráng mạch sóng cho ra con người, đừng có làm chuyện dài dột rồi khổ thêm. Ông ho lên sạc sụa một trần dài rồi nói tiếp. Đã làm ra chuyện gì thì phải dám chấp nhận. Dù cho là chuyện tốt đẹp hay xấu hổ. Đừng bao giờ bỏ rời con cái. Xấu đẹp gì nó vẫn là con của mình. Ông chẳng còn sức để nói thêm một câu nào nữa. Và dừng lại ở đây, đôi môi khô quắc, lòng ngực không còn nhấp nhô trên ván. Tây trần lạnh cống. Chẳng còn nghe hơi thở phát ra từ mũi, từ miệng Nghĩa là ông không còn tồn tại nữa Nghĩa là thằng lượm lại tiếp tục mồ côi Lượm khóc ra một trạng, nghe đau đớn Nó đứng lên, hai tay dùi lấy cặp mắt đỏ hoe Bỏ đi ra khỏi chọi với tiếng khóc tha thiết Dì Nam tay bưng tô cháo còn nóng hối Rào bước trên con đề dại Với chiếc nón lá ở trên đầu Sao mà khóc nữa đây? Dì năm hỏi lượm Ba con ba con chết rồi sau đó nó òa khóc lên nó tức tuổi không nói thành lợi được nữa cô cháu gì năm cũng rơi xuống đất trên mặt đất những vợ cháu màu trắng chả dạ vì năm cũng bật khóc rồi ôm lấy nó như để an ủi một đứa trẻ đau khổ lại càng thêm đau khổ tại con, ba con mới chết chị ơi. ưm nước nở khóc không có tại ai hết Tại số ổng tới đây thôi. Thôi để dị năm đi nhờ người ta qua, giúp làm đám cho ba con. Buổi chiều hôm ấy, giữa một khoảng mênh mông vắng vẻ, ngay tại khúc sòng vắng, vắng nhà, vắng cây cối, vắng sự đông đúc, và bây giờ vắng đi một người. Người ta xứng lại với nhau, trước củi lên thành đống. Ông chánh nằm trên đó. Một ngọn lửa cháy bừng, dựa biết bao nhiêu là tiếng khóc của thằng lượm. Nó ngồi dưới gốc cây bạch đạn mà gạo khóc. Dì Nam Tị ngoảnh mặt, dường như đang xót xa cho ông và lườm Một cái đám mà diễn ra nhanh chóng. Chỉ có vài cây nhang được cắm qua loa trên một cái chén hương cũ được người ta cho. Không kèn, không nhạt, không có họ hạng, thân thiết. Ngay cả cái áo tang cũng không có. Ông chánh chỉ được quấn trong một cái chiếu rách, gương mặt phủ một cái khăn cũ. Chỉ thế thôi là đủ. Thần xác của ông bây giờ đã lùi tạng theo những làng trò nhẹ nhàng bầy tứ tung trong gió đi về một nơi xa. Bỏ lại đứa con không cùng huyết thống ở lại một mình. Bị bao vây bởi biết bao nhiêu người xa lạ. Những đống lửa nhỏ nhoi còn chập trợn. Xót lại giữa một màu đen huyền của vết cháy xém trên mặt đất hiện lên trong đôi mắt lườm khiến chúng càng lung linh hơn. Nhưng... Trong đường buồn hết chỗ nói. Lự mà. Thôi đừng có buồn phiền làm chi. Ông chết coi như là ông khỏe đó. Chứ sống mà khổ sở như vậy cũng đâu có gì hơn. Đêm này, dám ngủ đây một mình không? Lự không trả lời khuôn mặt nó bơ phở. Đôi mắt nó đỡ đẫn nhưng đông đầy nước mắt. Thôi gì vậy, thấy sợ thì chạy ra kêu cửa dì Năm nghe chưa? Khuôn mặt nó vẫn như thế. Đang suy nghĩ Về việc làm của ông chánh Rồi nó trách mình Nó trách cái số phận hẩm hiu đèn tối Nó trách đời Sao lại có người nghèo Người giàu Nó trách cả những kẻ Đã nhẫn tâm với một người Còn đang say rượu Để bây giờ Nó lại bị bỏ rơi một lần nữa Đâu chỉ bị bỏ rơi dưới gốc me Mà bây giờ bị bỏ rơi Giữa cuộc đời trơ trọi Dịu ngã rẽ Thêm một lần nữa Và nó chẳng biết phải bước chân vào Lối đi nào mới đúng Nó dựng đôi mắt, khắp căn nhà chọi, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, đặt mình nằm xuống sát tấm ván, ám mùi ẩm mốc. Nó muốn cảm nhận hơi ấm còn vương lại, dù là một hơi tàn, ít ỏi, rồi lại ngủ quên giữa muôn vạn, nội nhớ nhung. Sau ngày đó, lượm cứ lũi thủi một mình, cứ quanh quẩn, ngày bến sông, chơi dằm bà trò nhạt nhẽo, nếu có bà, ít ra nó còn được nghe chửi được ba đánh. Còn bây giờ thì buồn rười rượi, căn chòi không có lấy một tiếng nói, mùi rượu cũng không còn thoang thoảng trên những chiếc gối. Ông Chánh chẳng để lại một kỷ vật gì cả, ngoại trừ một cái áo đã cũ, cái áo đã đắp trên người lượm mỗi khi nó nằm chịu khuê ở ngoài chòi. Chỉ có thứ đó làm nó nhớ Nhung Tha Thiết. Còn lại tất cả đã bị đốt hết đi. Bây giờ lượm là một đứa không cha, không mẹ. Dạo trước, cái danh đứa nhỏ mồ côi Đâu tới mức tàn nhẫn với nó như lúc này Cũng nhờ có ông chánh Nên phần nào cũng nguôi ngoai nổi buồn Trong cái danh nghĩa chết tuyệt đó Mà bây giờ thì chẳng còn nữa Chẳng còn châm chước đổi Lượm trở thành một đứa trẻ lang thang Đầu đường xó chợ Khi thì treo mình trên cây Hôm thì lặn lội từ đầu này tới đầu kia Trên con đê dài hàng mấy cây số Đói quá Thì đi nhặt trứng ở ngoài động thấy sâu mà ăn. Vì năm nhiều lần biểu nó qua quá ngỡ, cơm nước đầy đủ mà nó còn ngập ngừng, nó muốn ở đây lâu hơn một chút, giờ bỏ đi thì tội lỗi lắm. Mùa buổi trưa nắng gắt bỗng da, cái nắng hào hào làm người ta khó chịu. Lượm đang đung đưa trên nhánh cây, ngã ra phía sông. Đôi mắt nó liêm diêm chìm vào giấc ngủ. Nó mở mắt nhìn về phía căn chòi, ngọn lửa từ dưới bén lên giữ dọi. Nhanh chóng lan ra, thiêu rùi cái chòi lá nhỏ. Lượm cởi phăn áo, dập lên ngọn lửa đang cháy sợn, như không tài nào dập nổi. Đang đứng nhìn trong bất lực, bỗng nó nghe thấy tiếng cười. ngoái nhìn lại thì là thằng Ân và lũ bàn khốn nạn của nó. Tao thấy cái tròi này cũ rồi, đốt dùm mày để mày cất tròi mới. Nói xong, thằng Ân cùng với lũ bàn của nó cười lên ầm ầm như là hả hê lắm, như là đúng đắn lắm. Lượm nhặt được khúc củi khô dưới chân, cầm lên rượt tụi nó chạy ra khỏi khúc sòng vắng. Ra khỏi thứ tài sản quý giá nhất đang cháy dữ dội của nó. Tụi nó vẫn còn cười, vẫn còn dỡ cái dòng điều đáng ghét. Lượm ném thanh củi xuống đất, mặt nó nhăn nhó, cắn chặt môi vì nội ấm ức, khó lòng có thể giải được. Căn chòi không còn gì ngoài những đám tro tạng, đen đúa. Đúng là cái lũ bất nhơn. Thiếu trò gì giỡn, Mà tụi nó làm như vậy chứ Dì năm nói trong sự tức tối Thôi bỏ đi dì năm Dù sao cái tròi đó cũng đã cũ Mưa lớn thế nào cũng sẽ sập Thì bỏ Bây giờ cái tròi Cũng không còn Con qua đây ở với dì đi Đừng có đi đâu lông bông Trước lúc ba mày mất Không có nhờ tao coi chừng mày đó Giờ mà tao hất khủi mày Nửa chết xuống dưới Sao tao dám nhìn mặt ổng Vậy nha Sau hôm ấy, Lượng đến sống với dì Năm ngót nghét cũng đã gần được 6-7 năm. Căn tròi cụ đã không còn từ rất lâu. Mọi thứ dần bị lãng quên trong quá khứ, chỉ còn lại những hình ảnh đáng nhớ trong tâm trí. Lượng bây giờ đã trưởng thành là một người con trai dàn dĩ, khỏe khoắn và bụng già thốt đẹp. nơi ở đó phụ quán giúp dì Năm. Đôi lúc thì nó đi làm thuê, làm bướng, kiếm thêm vài đồng ít ỏi. Dì thường đó như một đứa con ruột. Vì ngoài nói ra chẳng có ai là thương thích ở cái xứ này Hồi trước lượm có nghe ba nói Dì nằm ở xứ khác tới mận ăn Lúc đó khổ lắm Bây giờ thì có phần đỡ hơn Nhưng gần hỏi nhiều lần Cái lý do dì bỏ xứ ra đi tầng mười mấy năm Vẫn chưa về Thì dì lại ngập ngừng chẳng chịu nói ra Ông tránh ngày trước cũng như thế Không ai nói một lời nào về chuyện đó Lâu dần lượm cũng đã quên bén đi Thôi không thèm nhắc tới nữa Bây giờ dì Nam cũng đã gần 50 tuổi Nửa đời người sắp sự trôi qua Dì chứng kiến lượm lớn lên Chứng kiến tuổi thơ cơ cực của nó Dì Nam vẫn thương lườm lắm Y hệt như hồi Nó còn nhỏ xíu Nhưng bây giờ trong lòng lượm Lại có một nỗi lo Mấy tháng này sức khỏe của dì đã yếu Càng ngày càng tiều tuệ Và đôi lúc nhớ nhớ quên quên Cần hò khàng cứ hành hạ bản thân dì mỗi ngày Nhưng còn được ở bên cạnh nhau ngày nào Thì tình thương của dì Nam với Lượm Vẫn cứ như nhiều năm trước Câu chuyện của đứa con nuôi Vẫn còn tồn tại Nhưng bây giờ ít ai nhắc đến Ngay cả Lượm đôi lúc cũng chỉ hỏi Một vài câu cho khóa nỗi lòng thôi Rồi cũng không thèm dây dưa tới Dì Nam ngồi trên bàn tay đường mầy cái áo cho thằng Lượm Từ trước tới giờ Cái áo cái quần Mà nó mặc trên người Đều do một tay dị Nam sắm sữa Có những lúc trong nhà thiếu thốn lung tung Nhưng chưa bao giờ Vì năm đuổi nó đi Một lời nói nặng nề cũng chưa từng hiện diện Giờ đây lườm đã khôn lớn Nó không còn quậy phá như trước Mà lại rất hiểu chuyện Không thể ngỡ tới Ở ngoài chợ có mấy đứa con nít Hay đi lang thang xin ăn Trông có vẻ tội Quần áo rách rưới Đứa nào cũng đen nhẽm Như nó dạo trước Hãy không gặp thì thôi Mà gặp rồi là nó lại đi mua cái này cái kia cho tụi nhỏ. Lượm nói, hồi trước con cũng y như tụi nó, con biết. Phải, nó biết như vậy là khổ biết chừng nào. Có câu, có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ, như đợn đứt dây. Cuộc đời của Lượm đã có lúc đứt lìa như dây đạn. Nó cố xoay, cố nối, nhưng rồi cũng đau khổ, khó muôn phận. Mà cuộc đời đã chừa lại một ít may mắn chứ không lấy đi tất cả. Trả lại một người đã cứu mang cuộc đời nó từ nhỏ tới lớn. Để bây giờ lườm trưởng thành và biết giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi không chốn nương nhở. Dì Năm đang cầm cùi ngồi may vá ở phía sau cái quầy hạng. Có một người khách bước vào, ông cởi cái nón phớt trên đầu xuống rồi lên tiếng. Hà ơi, em có đó không Hạnh? Dì Nam ngồi ở phía trong, chợt ngừng tay, chiếc kim nhỏ đâm vào đầu ngón tay ứa máu, vị trong giây phút vừa rồi, nghe có người gọi tên mình. Dì Nam Hành đứng dậy, từ tốn bước sang ngoài. Ông còn dám vác cái mặt tới đây, tôi đã nói là tôi không muốn nhìn mặt ông, đi về đi, quán đóng cửa rồi. Hành ơi, anh muốn nói chuyện với em một chút thôi, đây, mình ngồi đây đi, anh nói chuyện, anh muốn làm rõ ràng với em. Tôi với từ lâu đã không còn gì để nói cả. Mời về dùm. Hai người đang nói chuyện qua lại. Kẻ thì muốn vào, người thì chẳng cho. Tiếng nói bắt đầu lớn hơn. Hai người nhì nhằn máy. Đúng lúc đó, lượm trở về. Trên miệng cắn cồng cỏ đuôi gà. Tay thì cầm lấy mấy củ khoai. Mà khi nãy bà Tám mới cho. Thế gì năm cùng với người đàn ông, ăn mặc có nét tồi tạng, cụ rít, chèo kéo nhau trước cửa quán. Lượm bước vào nhận ra người đó Lên tiếng hỏi Ông tới kiếm dì Nam có chuyện gì không Kiếm chuyện với tôi không được Giờ qua tới đây luôn có phải không Thằng này xe ra chỗ khác Tao không nói chuyện với mày Tao muốn nói chuyện với người đang đứng bên cạnh mày Không có gì để nói hết Hạ người như ông nói nhiều làm gì Đi về đi Không về đã biết tay tôi Về Lượm trả lời Dì Nam đứng bên cạnh Viện tay vào vai của Lượm Cứ sợ nó sấn sổ tới Mà làm lớn chuyện thêm Thằng Lượm bây giờ không phải là tầng lườm dễ bị ăn hiếp của những ngày xưa cũ. Ngày trước bị đánh, bị chửi thì nó cố nhẫn nhịn chứ hiện tại thì đừng có hỏng. Thôi về dùm tôi đi, tôi mang ơn anh. Dì Nam năng nỉ. Người đàn ông đó chẳng muốn đi về. Cứ đứng nán lại thêm một lúc lâu. Rồi chợt thấy bàn tay của lườm va vào cành hàm của ông. Một cú đấm đau đớn ông ngạ xuống đất Nhận thấy chẳng có kết quả gì Ông đứng dậy bỏ về Nhưng với một nụ cười tươi trên mặt Đồ điên Vì đánh mà còn cười được nữa Lượm chửi Lượm trở vào bên trong Nó thấy chị năm ngồi tẩn thờ một góc Gương mặt như người mất hồn Suy nghĩ bân quê chuyện gì đó Lượm hỏi Bộ chị năm quen biết gì với ông Hào đó sao Còn thấy ông có tới đây mấy lần rồi Ờ Ông là người ở cùng quê với dì Dì tới đây ở, trùng hợp là sau khi ông lấy vợ, theo nhà vợ về đây. Trước giờ ông cũng có ghé đây nhiều lần, tại ông có vợ con nên dì không có muốn dính liếu tới. Hồi này ông nói là muốn nói chuyện với dì, mà nói chuyện gì vậy dì Năm? Ờ, đâu, đâu có chuyện gì đâu. Dì Năm trả lời như có ý lạng tránh. Ờ thôi con đi vô ăn cơm đi, rồi muốn đi đâu rồi đi, nhớ là đừng có kiếm người ta để sinh sự, kệ ông đi. Lượm nghe lời bỏ đi vào bên trong nhà ăn cơm Dì Nam vẫn ngồi đó Nghĩ ngợi nhiều chuyện Đành vá tiếp cái áo còn đang gian dở Trời đã xế Ánh nắng ngọt dựng Không gian khuấy động bởi vài con chim khách Trên ngọn dừa già trước quán Bên ngoài có tiếng gọi Của một cô gái trẻ Bộ dạng ăn mặc cũng ra dán Một người có tiền Mọi thứ đều được chạy chuốt mượt mạ Với bộ bà ba vải bóng Đôi dép lề bằng da Cao trường khoảng 2 phân Chiếc nón lá che lấy gương mặt điều đạ Sáng ngời Có phần xinh đẹp Anh Lượm ơi Anh Lượm Anh về chưa Dì Năm nghe có tiếng gọi Bước ra rồi hí hững chào cha Ý qua kiếm lượng đó hả con Dạ con thưa dì Năm Ý trả lời bằng cái giọng ngọt sớt Dì hiểu Sau đó dì biểu ý ngồi xuống Rót ra một chén trà để mời Cùng lúc đó thì lượm cũng từ dưới nhà đi lên Thấy ý Nó liền nở một nụ cười tươi hết cỡ Dì Năm à Cho con xin đi chơi một chút Tối con về Cha mày Nào giờ mày đi đâu có bao giờ xin phép đâu Này thấy có con gái nhà người ta ở đây Mày đặt xin sỏ Dì Năm đùa Thôi hai đứa tranh thủ đi đâu đi Nhớ là về sớm Lóng rầy trộm cướp dữ lắm Dạ Hai đứa đồng thành đáp Lượng và Ý chắc nhau rời khỏi quán Vì năm cũng đông siêu thuốc Vừa mới cạn Hai đứa đều nhau trên chiếc xe đạp Còn mới toanh ra ngoài chờ huyện Chơi cho biết Đã có mấy lần định ra đốt chơi Mà chưa kịp Lần này ra đến ngoài huyện Nhất định phải chơi cho đã Ngoài đó bây giờ nhiều trò vui lắm Có nhiều trò xiết với ảo thuật Vui hết biết Rồi hàng quán mọc lên nhiều vô số kể, lượm và ý thích nhất là món kẹo chị hồng, mềm mềm sốp súp thơm nước muối, còn có cả hát bồi muỗi đêm, những người sắm tuồng trên sân khấu, mặt tu điểm trông rất đặc trưng. Trang phục thì kỳ công, lại còn có cả dòng ca mượt mà. Hôm thì diễn tuồng cổ, bữa nọ lại diễn tuồng xã hội kinh điển. Dì Nam nghe lượm kể khoái quá chừng Còn biểu hôm nào đưa dì đi xem cho biết Hai đứa đi dạo một vòng quanh chợ Sau cùng thì ghé vào một sạp hàng Bán toàn giấy viết Mực Và hàng tá đồ thủ công khác Nó thích cái trò viết thư cho nhau Lượm mua thêm giấy và cây viết mới Còn Ý thì không mua thêm gì Ở nhà còn dịu lắm Xong chuyến đi chơi Hai đứa phóng xe về nhà Trang hôm này trên một mình trên đỉnh đổ Sáng choan khắp vùng Con đường đất tối ôm mọi hôm Này lại sáng tỏ Lượm nhớ lại kỷ niệm của nhiều năm trước Cái hồn mà nó bỏ nhà đi tìm cha mẹ Vào một đêm trăng sáng như thế Nghĩ lại mới thấy lúc đó khờ quá Tiếng cười khúc khích của ý Làm cho lượm xấu hổ Ý nói Vậy ra chuyện đi kiếm cha mẹ Còn không quan trọng bằng cái bụng đang đói Rồi hai đứa cười như được mùa Trên chiếc xe đạp kêu tách tách Chiếc xe đạp lăn tròn Hai ổ bánh trên con đê dại Đoạn qua khúc sông vắng quen thuộc Lượm chỉ cho ý biết Nơi đó chỗ có bốn cây bạch đạn Đang đứng sừng sửng Là nơi nó từng sinh sống hàng mấy năm trời Lượm cũng kể cho ý nghe Chuyện nhà nó bị tụi thằng ơn đốt ra sao Ghét nhất cái tụi thằng ơn ý nhà giàu rồi ra vẻ ta đây Hôm nào đi học Tụi con gái trong lớp cũng bị nó gẹo đỏ mặt. Rồi lúc đó anh mừng sao đánh lại tụi nó hay bỏ chạy? Ý thắc mắc. Tụi nó bỏ chạy thì có. Lượm cười. Trăng hôm nay sáng quá, lâu lắm rồi mới thấy trăng sáng như vậy. Anh ngừng xe đi. Ý nói. tiếng thắng xe rít lên một hồi dại. Chiếc xe đạp dừng lại ngay một cái bến sông. Phải rồi, chính bến sông này. Lượm nghe bà Tám gọi. Lượm ơi! Ba mày bị người ta đánh ở ngoài chợ Rồi nó nhảy ảo xuống sông Chạy băng qua tiệm ông chánh Có biết bao nhiêu cảm xúc Đột nhiên ào ạt ùa về trong ký ức Đôi mắt của Lượng bây giờ Cũng đã hao hao nước mắt Như những giọt sương sớm đồng trên cạnh lá Chờ đợi một cơn gió nhẹ thoảng qua Là có thể rời xuống Lượng cùng với ý bước xuống bến sông Ngồi tựa vào vai nhau Mà kể nhiều chuyện trên trời dưới đất chuyện nào cũng buồn thối ruột cả. Ý nghe mà phần nào đó không phục lượm, cuộc đời của Ý sung sướng lắm, có bao giờ va chạm với bi kịch đâu. Như vậy Ý càng thấy thương lượm hơn. Người ta có oán trách, có dè biểu khinh khi, thì kệ họ, riêng đối với Ý, lượm là một người con trai vô cùng đặc biệt. Giữa không gian êm đệm, mặt sông lên đền sóng, nhấp nhộ, gió thổi hiêu hiu làm lòng người trở nên yếu đuối, Lượng choàn tay sau đầu của Ý Khẽ hồn lên đôi má Nồng nàng mùi phấn thơm Cô gái nhỏ không thèm phản kháng Vội ôm chậm lấy người mình yêu Cả hài trao gửi cuộc đời cho nhau Trong một đêm vắng vẻ êm đệm Trăng đã xuống khỏi đỉnh đầu Ánh sáng không còn tỏa Mà dịu dần xuống Chiếc xe đạp dừng lại trước bụi hoa dâm bụt Đương trồi ra những búp non xanh biếc Cách đó chừng vài mét Là nhà của Ý Các nhà tường lồng lấy hai tầng, có cái bán công đầy hoa quấn quyết. Hai đứa xuống xe, tạm biệt nhau trong nỗi e thẹn, ngại nguồn. Thôi em vô nhà đi, anh về nha. Đi đứng cho tử tế đó. Ý nói, ừ, em vô nhà đi, anh về. Lượm đứng nhìn cho đến khi Ý đi khuất qua hàng rào. Trước cổng có hai con chó đá, còn Lượm thì cũng đi bộ về nhà. Vừa đi, tay vừa để vào trong túi Miệng huyết sáo Có vẻ như đang vui Ý dắt xe vào trong nhà Đưa mở cửa thì có tiếng nói vọng ra Từ phía bên trái của gia nhà trên con lại đi chơi với cái thằng đó nữa hả Ý Thưa ba Anh Lượm có gì không tốt đâu ba Phải Một thằng mùa côi thất học Là dụ dỗ con gái nhà người ta thì tốt chỗ nào Ông Thanh gặn giọng Bà nói cho con biết Bà chỉ có một mình con Con mà có bề gì Tao với má mày chết cho mày coi Ý không trả lời mà ô mặt chạy lên phòng Cánh cửa phòng đóng sầm lại Có tiếng khóc nước nở Ở bên trong Ông Thanh ngồi trên cái ghế gỗ lót đệm Nhầm nhì điếu thuốc với vẻ bực tức khó chịu Ông cũng là một trong những người Giàu có nhất ở đây Nếu để con gái mình Dính liếu với một thằng không ra dị như thế Có phải là cắt mặt Rồi đem đổ xuống sông Không được nhất định là không được Từ hôm đó đến nay, Lượm không thấy ý qua quán. Cũng chẳng thấy lá thơ nào được gửi đi. Trong nhiều ngày qua, Lượm đã viết không biết bao nhiêu lá thơ mà chẳng thấy ý hồi đáp. Thấy Lượm ngồi trên bàn với nét mặt buồn rậu, dị năm nói. Chắc con nhỏ đi chơi xa ở đâu đó, chừng nào về thì nó chạy ra đây kiếm con liền chứ lo gì. Trước giờ em ý đi đâu cũng nói cho con biết hết, ít khi nào mà im im như vậy đâu. Con đừng có mà lo rầu quá kiểu xanh bệnh. Ở nhà nghen, dì ra chợ mua ít đồ về, mần bánh chuối cho bay ăn. Bà tám mới trò hài nãy chuối ngon lắm. Liệm ngồi trên bàn rầu rĩ nó quyết định viết một lá thơ cho ý và chính tay nó sẽ mang qua bên đó. Trên bàn, nào giấy, nào mực, bày ra đủ cả. Nó cắm cuối, viết một lá thơ thật ngắn gọn, rồi gấp lại bỏ vào trong phong bì. Nó vội vàng chạy qua bên đó đưa cho Ý. Đến trước cổng, lượm thấy cửa nhà đóng im liệm, khóa ở bên trong. Lượm lầm bầm. Không có ai ở nhà sao, chẳng lẽ Ý đi chơi xa thiệt. Lượm bèn ngước cổ lên keo vài tiếng. Ý ơi, em có nhà không? Anh đây, anh lượm đây. Ý ơi. Một tiếng rít dài vang lên, cánh cửa ngoài ban công mở ra. Ý bước ra ngoài nhưng lấy tay che mặt không nói nhiều lời, chỉ vội ném cho lựa một lá thơ. Anh có viết thơ, anh qua đưa cho em đây Ý. Anh đem thơ về đi. Đói rồi Ý chạy vào bên trong, đóng sầm cánh cửa ngoài ban công, những cánh hoa giấy trên đó rơi xuống, lão đảo trong gió, đáp vào lòng bàn tay của lượm, như trút xuống, một nỗi buồn vô tận. Lượm chạy về nhà và cảm thấy khó hiểu quá, nó mở thơ ra xem, những dòng chữ mềm mại, Được nắng nót kỹ càng Hiện ra trong tờ giấy màu vàng đất Trên là nét mực đen Rõ ràng Thơ viết bà má không cho em qua lại với anh nữa Nhốt em ở nhà đã gần 10 bữa Em không biết làm sao mới phải Chiều ngày mai ba má có việc trên tỉnh Chỉ lúc đó em mới trốn ra khỏi nhà được Anh nhớ qua rước em Em có chuyện gấp cần phải nói Lượng nhầu nát lá thơ trong lòng Ra vẻ tức tối Giận lắm chứ Nó vùng tay hớt đổ cả giấy viết Mực xuống sàn nhà Sau một hồi bình tâm trở lại Lượm cuối người nhặt đồ đã rơi xuống đất lên Nó thấy dưới gầm có một cái hộp gỗ Ở giữa có một cái khóa nhỏ đã hoen rỉ Đập cái hộp xuống bàn Nó loay hoay một lát thì mở ra Bên trong giống như Một chiếc hộp chứa đầy kỹ vật Chắc là đồ đạc gì đó của dì năm Cất giữ kỹ quá Nên mọi thứ còn rất mới Trong đó có một tờ giấy được cuộn tròn lại Giấy còn rất mới Không hề nhăn nhấm một chút nào cả Được mở ra xem Nó vội vàng mở to đôi mắt Miệng há hốc như vừa đọc được Một điều gì ghê gớm lắm Lượm sửng người một lúc lâu Có bàn tay vội vàng bắt lấy tờ giấy Nhanh nhấu cuộn tròn lại Sao còn lục loại đồ của gì Ba cái đồ cũ rồi Đụng nhẹ cũng hư Thôi cất nó vô để khi khác đem ra coi Coi cái nào còn dài được thì xài Dì Năm nói Đồ đạc gì mà rơi rớt tùm lâm vậy Con coi dọn dẹp đi Nói rồi dì Năm đi ra phía sau Lượm ngồi gục xuống bàn Như muốn ngủ Gương mặt nó đổ mồ hôi đầm địa Cả người như muốn rung lên Có điều đó Làm nó thấy sợ, thấy bàn hoạn Bên ngoài có tiếng gọi Tiếng gọi nghe quen thuộc Lượm bước ra Hà ơi, em có nhà không Hạnh Ông Hào gọi Ông kêu ai là Hạnh chứ? Hạnh là tên của bà, mày hỏi làm gì? Tránh qua một bên. Hôm trước mày đánh tao, tao còn chưa bỏ qua đâu. Mà ông tới đây có chi? Mà ông tới hoài thế? Dì tôi, đâu có muốn gặp ông? Gặp hay không là chuyện của tao, mày tránh ra. Ngay lúc đó, dì Nam ở trong nhà bước ra. Thấy ông Hào đang đứng cại nhầu với thằng Lượm thì vội vàng ngăn cản. Kéo Lượm vào trong nhà, đuổi ông Hào về như không muốn nhìn mặt. Còn Lượm thì vẫn vậy, nó biết thừa, vì năm không bao giờ cho nó tiếp xúc với những người như ông Hảo. Những người giàu có đó, có bao giờ xem người khác là con người đâu chứ. tối đó, Lượm cứ trăn trở mãi, lặng tới lộn lui trên cái chổng tre kiều lách cách. Cái tên hạnh cứ bay bóng trong đầu ốc nó. Giấy tờ trong cái hộp gỗ lại hiện ra mồm một. Không lẽ những chuyện mà ông Tám nói mấy hôm trước là sự thật? Hôm đó, thấy nó đi ngang qua. Bà Tám gọi nó vào cho ít củ khoai lang. Nó ngồi nói chuyện một lúc, chứ chưa chịu về ngay. Bà Tám vuốt tóc, khen nó lớn nhanh quá. Trước giờ bà Tám thương nó cũng như thương con cháu trong nhà. Nó đang ngồi trước hàng ba, thì ông Tám đi nhậu ở đâu đó về. Dán người say xỉn, ngã tới ngã lui. Ngõ thấy ông đi từ ngoài vào, bà Tám đã ra rã tiếng chửi. Nhậu nhẹt tối ngày, Mừng ăn không lo mừng ăn. Lượm ơi, ba má mày đâu? Ông Tám hỏi. Ông này ngủ, ba má của nó chết hết rồi còn đâu. Chết rồi mà chết, con sơ sờ, sờ đó kìa. Ăn nói bậy bà Bà Tám ngắt lời rồi quay sang nói với Lượm. Ông mà nhậu xỉn vô lãng nói bậy bà vậy đó, con đừng có để bụng nghe chưa. Lượm rất muốn hỏi lại chuyện đó, nhưng bà Tám đã lôi ổng vô nhà. Biểu Lượm đi về Kể dì Nam ở nhà trông coi. Lúc ấy, trong đầu của nó hỗn đồn rất nhiều điều khó lý giải. Tất nhiên là bà Tám không thể giấu chiếm mọi chuyện được nữa, đành phải nói rõ đồ đuôi cho nó nghe. Dì năm thấy trộm rồn, ở ngoài nhà bước ra, thấy lượm vẫn còn chưa ngủ. Có đói không, mà sao còn chưa ngủ? Con không có đói. Lượm lắc đầu đáp. Chiều giờ có ăn gì đâu mà nói là không đói. Lượng ngồi dậy với vẻ mặt phờ vạt Ngọn đèn ở trên bàn Lê loét cháy Nó vuốt mặt vài cái Rồi thở dại Xoay qua hỏi dì Năm Bằng một dòng nghiêm túc Dì có biết ai tình nghĩa không Có lúc Gương mặt dì Năm cứng đờ đi Đôi môi mấp mấy như muốn khóc Dì quay mặt đi chỗ khác Như là đang suy nghĩ Chờ quay qua cười rồi nói với Lượng Cái thằng hỏi ngộ ha Ở đây có người nào tên nghĩa đâu Vậy còn cái tên Hạnh Cái tên trong tờ giấy khai sanh mà con thấy hồi chiều lườm đáp Hai hàng nước mắt của lườm Đã tới hồi muốn rơi thẳng xuống Bây giờ chỉ việc chờ dì năm trả lời Là nó sẽ khóc lên T Tờ giấy Tờ giấy khai sinh nào chứ Bà Tám đã nói cho con nghe hết lườm khóc Hôm nay con cũng thấy luôn Bà Tám nói bà má con không ở đâu xa Ở ngay cái xứ này nè Chuyện gì bà Tám cũng nói hết Con... Lượm... Lượm ơi... L L nghe dì giải thích Ờ... Chuyện là... Dì Nam ơi Không ai mà nuôi con người ta như con ruột của mình Giống dì hết Có đời nào dì mắng chửi con La dậy đánh đập con đâu Cái gì ngon cũng nhường con ăn Quần áo đẹp Thì lại càng không thiếu Sao mà dì giấu con lâu như vậy hả dì Nam Lượm nói trong nước mắt Trương Gia Nghĩa Là con của bà Trần Ti Hạnh Và ông Trương Gia Hạo Bà Tám Bà Tám nói sai lời nào đâu chứ Dì Dì Má má xin lỗi con dịu lắm Không biết phải làm sao mới bộ đắp nổi Tất cả là tại má Tại má hết Dì năm khóc rương rương nước mắt 18 năm trước Trên một bến đò giữa hai hàng tre xanh mát Hạnh ngồi đợi người yêu Với một nỗi buồn khó tả Những cánh nhạc trao nghiêng Lượng lờ đưa tâm trạng người con gái Hòa chung với nỗi buồn, mông lung, mền mạng và nhiều khát khoải. Người con trai tên hào đi tới, rồi ngồi bên cạnh. Anh ta vẫn vui, nói cười rộn rạng, con hái tặng cho Hành một nhánh hoa lục bình tím. Hành đón lấy nhánh hoa, mà miệng không thể lộ lên nụ cười. hào liền hỏi. Em sao thế? Gặp được anh mà em không vui sao? Em có bầu rồi. Hành đáp. Câu trả lời đó như sát đánh ngàn tay của Hảo Mọi thứ như đứng yên Chỉ trực chờ hai người nếu lấy nhau bỏ chạy Chạy ra khỏi hiện tại phủ phạm Hai con người mới bước vào đời Vẫn còn đang tuổi xuân phơi phới Chỉ mới biết yêu Chứ chưa nhắc tới chuyện lập gia đình Mà bây giờ đã có một giọt máu Đang hình thành Và vài tháng nữa tôi sẽ chào đợi Sinh ra một đứa bé khỏe mạnh Hảo và Hạnh không lường trước được điều này trong một đêm vô tình và trót dại. Tuy nhiên, hành đâu có ngờ là người kia lại vui vẻ đón nhận như thế, xem mọi chuyện chẳng có gì to tác. Đối với anh, chuyện này có cỏn con, dễ ăn như cháo, cứ lấy nhau về là xong. Nhưng chuyện đám cưới chẳng có ai vui vẻ, chẳng ai mừng rỡ ra người. Vì người ta biết, hai đứa đã ăn cơm trước kẻn. Miệng đời quá khắc khe, ép người ta vào đường cùng. Và như muốn xô ngã nạn nhân Xuống dưới vũng buồn hôi hám Chịu đựng được ít lâu Đến hồi không thể nào lắng nghe những lời đàm tiếu Họ quyết định giắt díu nhau ra đi Trong một đêm trời tối Có mưa phùng lớt phất Hai người nắm lấy tay nhau Lần mò chạy qua nhiều thửa ruộng gập gện Nắm chặt lấy tay nhau Bỏ trốn khỏi nơi mình sinh ra Như là để né tránh Và có cơ hội chào đón một đứa trẻ mới Bỏ nhà đi được gần một năm trời Trong những lúc thai ngán, hành mới thấy mình đau khổ tới nhường nào. tiền bạc không có, nhà cửa cũng không, chẳng có một chút động lực gì để bám víu cuộc sống. Có hồn, đứa nhỏ trong bụng đạp dữ, bà nó hào thì ngủ say như chết. Còn hành thì mặt sức để cho những cơn đau dày xéo, không một lời kêu ca than vãng. Ngày qua ngày chỉ ăn cháo loãng, dư giả một chút thì ăn cháo với kho quẹt. Còn cái tên hào kia thì được mấy khi ở bên cứ đi đầu lan chạ, bỏ mặt hành với đứa con trong bụng, chiều lành, chiều đói. Đã có lần hành nghị tới cái chết, nhưng làm sao mà chết được khi nỗi nhớ nhà lẫn ác đi cả nỗi sợ thế gian. Hành nhớ nhà kinh khủng khiếp, nhớ cái cà rạng, nhớ mấy con gà ở trong ụ, nhớ từng góc nhỏ ở trong nhà, và nhất là ba với má. Chỉ cứ nghĩ tới họ, chẳng biết giờ này họ đã ra sao, chắc là nhục nhã lắm chị lắm, khi đứa con gái này đã bôi tro trấu vào mặt gia đình. Những lúc yếu đuối, chị cũng chỉ biết nằm co mình vào một chỗ, xoa vào cái bụng đang đến kỳ sinh nở và thầm ai bản thân. Ngày hành chuyến già cũng là lúc chị cảm thấy đau khổ nhất, không có chồng ở bên, sinh nở trong một căn phòng tối tâm, nằm trên một đống rơm lót vải mỏng. Những ngày tháng mang bầu chị ăn uống qua loa Nên đứa bé sinh ra ốm yếu Còn lắm lúc tưởng chừng nó đã tắt thở Xa liền người mẹ của mình Đến khi mới chào đợi Ở cử được một tháng Hào liền trở mặt Không nhận đứa nhỏ này là con Và không nhận hành là vợ nữa Mặc dù đã ăn nằm với người ta không biết bao nhiêu lần Có hồn thú đàng hoàng Chứ đâu phải hạn chơi qua đường Qua chợ Chỉ nghĩ tới chuyện về quê Nhưng bây giờ mà vác mặt về đó Không những ba má mà mấy đứa em cũng vác dao mà rượt chém cho chết Vì cái tội dám làm cho gia đình xấu hổ với thiên hạ Mà kệ sức lực của mình coi yếu ớt hành cứ bồng đứa nhỏ mà đi, đi mãi, đi đến xứ này Chỉ được hai vợ chồng ông Chánh giúp đỡ Ông Tránh và vợ lấy nhau đã lâu mà chưa có mụn con nào Họ ao ước có được một đứa con cho vui nhà, vui cửa hành quyết định giao con cho họ nuôi phần để cho đứa nhỏ có chỗ êm ấm mà sống trọn vẹn, phần vì muốn che lấp đi những điều tai tiếng của bản thân. Nên họ nói với nhậu là nhặt được thằng nhỏ ở góc me trên gò đất, rồi đặt tên là lườm. Phải luôn nhắc nó là đứa con nuôi của ông chánh, để người ta không hỏi gì nhiều cả. Và câu chuyện thằng nhỏ lùm ở dưới góc me, bị kiến cắn rớm máu hai bàn chân, được dựng lên xuôn sẻ, Còn Hào thì có vợ mới sau 2 tháng Hành bồng con về đây. Hành đau khổ lắm. Trong lúc Hành đang mang bộ thì Hào qua lại với một người con gái khác và cũng làm cho người ta có chữa. Nhưng hắn lại bằng lòng lấy người ta vì họ giàu có. Còn Hành thì máy bị người đời hát hủi. Hành sống ở đây ít lâu sau thì Hào cùng với vợ về đây sinh sống. Bấy lâu này ông qua đây chủ yếu là muốn tìm lại con. Nhưng má thì đời nào cho nhìn con chứ Con còn muốn nhìn ổng hay không Thì tự con định lấy Dì Năm khóc Má ơi Giờ má kêu con là Nghĩa nha má Nghĩa mới là con của má Hai má con cứ ôm nhau khóc nước nở Biết bao nhiêu là nước mắt đã tuôn rơi Biết bao nhiêu là chuyện để kể với nhau Trong nhà văn vặn tiếng khóc thuốc thiết Có chút ngầm ngùi Có chút tiếc nuối Nhưng vẫn tồn đồng niềm vui lớn lao Nhắc lại chuyện giữa lượm bà ý Chưa đợi đến đầu giờ chiều Theo như lời ý nói trong thờ Lượm cứ đi tới đi lùi Trong sự thấp thỏm Nó cứ thấy lò lò thế nào Không thể diễn tả Nó quyết định chạy sang nhà ý Vừa đến hàng dâm bụt Nó ngước nhìn lên cái bàn công Phủ đầy hoa Cửa vẫn đóng im liệm Màn thì kéo chặt Lượm nét vào trong bụi Thấy vợ chồng ông Thanh đang sắp xếp và lì lên một chiếc xe hơi. Không nhiều lắm, tầm hơn 5 cái, chắc cũng đi đầu đó, độ tầm một tuần thôi. Vợ ông Thanh vào trong xe ngồi trước, còn ông quay trở lại khóa chặt cánh cổng. Kiểm tra ổ quá một lần nữa rồi mới bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ lại một làn khói đen xị, hồi hám. Lượng không chừng chờ được nữa, nó đứng ở trước cổng mà kêu tình Ý. Ý ơi Ý, anh đây Ý ơi. Không ai trả lời cả. Lượm biết ý ở trong nhà. Sau cánh cửa bàn cồng đó, Lượm loay hoay tìm một cục đá, cầm lên và ném về phía bàn cồng. tiếng kính vợ toan, đánh thức người con gái ở bên trong. Ý mở cửa ra, đôi mắt đã đông đầy nước, đỏ hoe và có phần buồn bã. Em không có chịu quá. Anh đỡ em xuống. Lượm nói. Rồi Lượm đi vòng qua vách tượng bên cạnh, leo vào một cách khó khăn. Lượm đỡ Ý xuống, rồi cả hai đưa nhau ra ngoài bến sồng vắng. Ở đó, chỉ thấy Ý cục đầu vào vai người con trai bên cạnh, mà khóc nức nở. Lượm chẳng nói năng gì cả, cứ để cho Ý khóc. Khóc cho thỏa đi những nỗi buồn phiền, những ngày tháng trôi qua. Những thứ làm cho hai đứa đau đầu nhất lúc này, chính là đứa con ở trong bụng của Ý. Phải, Lượm chính là cha của đứa bé. Một đứa bé đang lớn lên, ngoài Ý muốn. Bà má em mà biết, chắc em không sống nổi đâu. Ý khóc. Gương mặt của lượm cũng đầm chiều. Nhằn nhó như thể đang cố nhớ lại điều gì đó. Lượm nhận ra, tình cảnh của mình lúc này có khác gì. Tình cảnh của má lúc xưa. Họ cũng yêu nhau, cùng đến với nhau. Vào những đêm chuyện miên mưa gió. Và đúng vào lúc tình yêu bỏng cháy. Lượm đứng trước nhiều sự lựa chọn. Nhưng mỗi sự lựa chọn đều đẩy hai đứa vào những tình huống éo le. Đáng thương chợt nó nhớ tới lời trăng trối của ông chánh Ráng mà sống cho ra người Đừng có mận chuyện dài dột rồi khổ thêm Đã mận ra chuyện gì thì phải dám chấp nhận Dầu cho là chuyện tốt đẹp hay xấu hổ Đừng bao giờ bỏ rơi con cái Xấu đẹp gì Nó cũng là con của mình Mọi giác quan trong người của lượm như bừng tỉnh Đánh thức nó Một cách quyết định sáng suốt nhất Nó quay sang ý Đặt tay lên gương mặt đang ướt nhỏe nước mắt. Nó nói bằng một chất giọng nhỏ nhẹ và từ tốn. Em đừng buồn nữa anh sẽ cưới em. Em sẽ là vợ của anh. Đứa nhỏ trong bụng là con trai của hai đứa chúng ta. Mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Em có chịu không? Nhưng đời nào ba má em chịu chỉ tội đứa nhỏ. Sợ là má em bắt em phá rồi đưa em đi xa. Bỏ lại biết bao nhiêu thứ ở đây. Chuyện đó tính sau. Bây giờ anh về thư chuyện với má. Má của anh... Ý hỏi, em biết ông Hào, chủ vừa muối ở ngoài chợ đó, anh là con của ông với dì Năm. Dì Năm? Dì Năm là má của anh sao? Rồi Lường kể hết mọi chuyện cho Ý nghe. Ý đang gục mặt suy nghĩ thì lượm lại lên tiếng. Anh đã nói rồi anh sẽ cưới em. Anh không phải à người xấu xa giống như người đàn ông đó. Cho dù có cực khổ tới đâu, anh cũng không bao giờ bỏ rơi mẹ con em. Lường hôn vào má và trán của Ý. Hai đứa ngồi lại rất lâu trong một buổi chiều lòng gió ngồi bến rộng vắng. Rồi lườm lại đưa ý về nhà, hai đứa cứ quẩn lấy nhau như chẳng thể nào xa rời. Nhưng cũng phải nói lời tạm biệt. Bước tới cửa quán, lượm nghe bên trong có tiếng khóc, là tiếng của dị năm. Tiếng khóc nghe tức tuổi, giống như đang tuôn ra những ngấm ức từ lâu đã bị đè nén bởi số phận nghiệt ngã. Ngồi đối diện với dị là ông Hào. Ông đang chăm chú nhìn dì năm bưng mặt khóc. Ông không nói gì cả, chỉ biết đưa gương mặt đượm nỗi buồn, đúng hơn là đang ăn năn, đang cầu xin một lời tha thứ. Lương bước vào bên trong, ngó bộ máy có phần sơ xác, tiêu tụy và giọng dáng của một gã nhà nghèo. Trông thấy nó bước vào, đôi mắt của ông Hạo đã sáng lên, miệng nở một nụ cười như đang máu, rồi đưa hai tay ra trước. Hồng ôm lấy lượm Chẳng còn phải hỏi hang gì ráo Lượm sấn tới nắm lấy cổ áo của ông Giờ nắm đấm lên Cao khỏi độ Có lẽ trong đầu lượm đang muốn đấm thật mạnh Thật nhiều cái vào gương mặt đáng ghét đó Để trả thù ông Vì những ngày tháng đau khổ của dị năm Và nó trong suốt nhiều năm qua Nó nghiến rằng khen két Cánh tay đã nổi đầy gân Bao nhiêu sức lực Nó đều dồn vào cánh tay phải Chợt chờ mà đấm vào mặt của ông Hảo. Nghĩa, thôi má xin, dù sao ông cũng là ba con. Bây giờ ông cũng khổ lắm rồi, đừng làm chuyện gì khó coi nữa hết, nghe má. Lượm gắt lên. Ông Lam Ương đi ra khỏi đây. Một hồi nữa tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ông đâu. Đi đi. Nghĩa ơi, con không thương ba sao? Thương tiếc gì hạng người bó vợ bỏ con suốt bao năm qua. Nhìn thấy bộ dạng nhà giàu của ông đi khắp cái xứ này kiếm chuyện với người ta tôi không nhịn nổi. Không ngờ ông lại là ba tôi. Xin lỗi, tôi không nhận mình có người ba như ông. Dì năm ngồi im lặng, ngầm ngùi chua chát. Nhưng không vang cổ đứa con trai của mình một lời nào cho người đàn ông bồi bạc kia. Có lẽ chính trong tâm cảm của dì vẫn còn yên đậm mối tình gian dở đó. Tôi nói rộn đi lẽ lên trước khi tôi làm ra chuyện gì tồi tệ với ông. Cho bà xin lỗi. Nói rồi ông Hào đứng lên, hai tay ôm lấy một túi đồ trong tay, rón rén mà bước ra khỏi quán của dị năm. Sau một khoảng thời gian dài, quên bén đi đứa con trai. Giờ đây đứa con ấy lại đứng trước mặt nó, như đàn sĩ vả mắng mỏ và không nhìn nhận mình là ba. Nỗi đau nào bằng, có nỗi nhục nhã nào bằng, có nỗi đáng tiếc nào bằng cho được chứ. Tất nhiên là không. Nửa cuộc đời ông Hào sống trong dầu sang sung sướng Có bao giờ ông nhớ tới người vợ tên Hành của mình Và đứa con đã trót dại, được sinh ra Một điều đáng buồn nữa là Chính ông là người đã đánh đập nó Mỗi khi bắt gặp nó ở ngoài đường, ngoài chợ Chửi rủa nó biết bao nhiêu lần Đôi lúc còn trà đạp Phỉ nhổ nó chẳng khác gì một đứa ở trong nhà Chỉ vì cái dớp nhà nghèo đáng ghét Nếu không có đứa con nào bên cạnh Thì đau chính phận Có đứa con mà không thể nhìn nhận Thì đau cả mười phần Má ơi Sao này nhìn ổng tệ vậy má Lượm hỏi Ổng cờ bạc thiếu nợ người ta nhiều lắm con Vợ con ổng thì chẳng muốn vậy Nên không nhìn mặt để ổng ra đường Con biết tặng ơn phải không Nó không phải con của ổng đâu Ngày đầu lúc trước Vợ ổng có bầu với người ta Mà người ta bị đi tù Sao mới quen được ổng Sợ chuyện bể ra Hai người này lấy nhau rồi về đây ở Vậy bây giờ ổng đi đâu hả má Má cũng không biết Má ơi Cô có chuyện muốn thưa với má Lượm đem chuyện của mình thưa với dì Nam Như khác hẳn với cha của mình lườm sẽ cưới ý Một cái đám cưới đường hoàng Một cái đám cưới chứng minh tình yêu của hai đứa Nghe lườm nói Dì năm cũng có phần lo lắng Như vậy thì hai chữ môn đăng hồ đối nặng nề lắm. Chẳng sao đâu má, còn với em ý thương nhau, với lại hai đứa con, cũng đã lỡ dài làm chuyện đó rồi. Còn nói sao, hai đứa? Dì Nam Hoài với vẻ bất ngờ. Nghĩa ơi, ngày xưa cũng vì chuyện này mà đời má khổ, mà đời con cũng khổ. Giờ con lại, con lại muốn con gái người ta khổ nữa hả con? Với lại miệng mồm thiên hạ thì đời nào cũng ác nghiệt. Chứ có bỏ qua cho ai bao giờ đâu con Mai an tâm Con nhất định sẽ cưới ý Đời nào mà con tị bạc như vậy chứ Cho dù có đói của ra sao Con sẽ không bỏ rời em ấy Dì Nam bỗng trượt chào Nước mắt khóc sương rương Gục đầu vào vai lườm mà khóc Dì Nam đang mừng trong bụng Những giọt nước mắt đó Chính là điểm hạnh phúc đang tuôn rơi Lượm không giống người Mà nó không muốn gọi là ba Một người tệ bạc hết cuộc đời Đứa con ngày nào còn nhỏ xíu Chịu đựng bao nhiêu dèm pha Chê cười Sống chung với tuổi nhục Giờ đây đã khôn lớn và trưởng thành Có những suy nghĩ của một người đàn ông trách nhiệm con tính như vậy nha má Miếng đất chỗ bờ sông ngày trước còn ở đó Bây giờ má nói với ông một tiếng Nói là ông ra đó cất chọi mà ở cửa đó đi Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu Lại nói chuyện Lượng thuyết phục ba và má của ý Cùng lắm lúc nhận lại nhiều câu mắng chửi tầm tệ, những cuộc nói chuyện căng thẳng, nặng nề. Nhưng đâu phải tất cả người nghèo đều giống nhau, đều xấu xa như nhau. Tất nhiên sẽ có người này người kia, người nọ, người tốt kẻ xấu. Ba má của ý thì mềm lòng hơn, không cứng nhắc như ông Hảo. Họ chấp nhận cho hai đứa lấy nhau vì câu chuyện cuộc đời của lượm, quả thật quá bị đát. Thà để con mình lấy được một người chồng nghèo nhưng tốt tính, yêu thương. Còn hơn là lấy một người chồng giàu, nhưng tâm hồn lại thối nát. Đám cưới diễn ra linh đình, ai cũng chúc tụng ai cũng vui mừng, nhưng có một người đang mang nặng nổi sầu. Ông Hào dựng tạm một căn tròi ở ngoài đó. Gió thổi miên mang, thổi theo những niềm vui từ cái đám cưới đến bên kia sòng vắng. Nhưng chẳng bao giờ thổi đi được những khớp khởi trong lòng. Rồi ông lao mình vào rượu trẻ bê bét. Lắm lúc đi lang thang khắp nơi Từ gò đất này qua bên xứ nọ Lại có khi nằm co quắp Ở trong chọi Lượm và dì năm cũng có tới đôi ba lần Những lần đó chỉ đến để xem xét Để giúp đỡ Và họ xem đó như một trách nhiệm cần phải làm Còn đối với gia đình của Lượm Họ đã thoát ra được Những tai tiếng Sự dèm pha nội trách móc cả đời người Giờ đây Lượm phải gọi là Nghĩa Nó có một gia đình mong muốn Bởi sự suy nghĩ trách nhiệm, biết cảm thông Và đứa con sẽ được ra đời Trong niềm vui, hạnh phúc Và có đầy đủ cha mẹ bên cạnh Hiếu là cái tên Được đặt cho đứa nhỏ Một cái tên ý nghĩa đầy đủ Của cả ý và nghĩa Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Mùi đời xóm Được viết bởi tác giả Phú Ngôn Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ Và subscribe kênh